Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình hay Hôm nay chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện Ngự Thư Nông Nữ ở Nam ruộng Bộ truyện này khá là dài Mình không biết là các bạn có thể ủng hộ tim mình đến Vì những bộ truyện dài như thế này thường những tập sau view khá là ít Mình rất mong được các bạn ủng hộ để mình có thể tiếp tục hoàn thành bộ truyện này cho các bạn nghe Níu níu đoán, này có thể là nãi nãi chuẩn bị năm lễ, nhưng kinh không được hồ có tài hướng miệng nàng tắc, nàng đã bị bách tiếp nhận rồi. Hồ có tài mới vừa đem đường đỏ thả lại tại chỗ, hồ lão cha liền vào được. Có tật giật mình, hai nhóm trừ bỏ níu níu cái này kẻ tái phạm, còn có 10 tháng quá không hiểu trột dạng ngoại, hồ có tài cùng đại bảo đều bế khẩn miệng, mắt trông mong nhìn hồ lão cha, đều nhìn ta làm gì, chờ không kịp a, Hồ lão cha xem kỹ một lần, còn tưởng rằng bọn họ đánh nhau sợ. Bị mắng đâu, liền không để ở trong lòng, chờ níu níu dư vị xong rồi ngọt đến hầu người đường đỏ tư vị như sau, tễ đến bên cạnh bàn cho rằng đèn, như vậy vừa thấy, liền mấy cây heo úa ủ rũ đại củ cải, còn có dầu hỏa, khác gì đều không có, trắng chính là đoạn củ cải trung gian đào rỗng, đào thượng dầu hỏa, ở dùng cũ bông làm vê, tầng dưới chót hoành xoa một cây đũa, củ cải đèn liền làm ra tới, hải nhóm đêm ba mươi buổi tối lấy ra đi ngoạn nhi. Này ở Niu Niu xem ra giản dị thực, nhưng ở Kháo Sơn Xuân hải nhóm chung lại không phải mỗi người đều có thể chơi nổi. Không phải nhà ai đều bỏ được dùng dầu hỏa cấp hải làm đèn. Cho nên a chỉ có hồ có tài cùng đại bảo hai người bọn họ có. Khác hải quá, sẽ không ngoạn nhi cũng sẽ không muốn. Ăn Tết sao, nhất hiếm lạ không phải cái này, mà là buổi tối kia đốn cơm tất nhiên, buổi sáng, bạch thị mọi người ở đây kiềm chế không được trong ánh mắt vào nhà bếp. Hồ lão cha mang theo hồ xuyên ở trong viện phách xài, lũy cái giản dị mà bếp, giá nồi to, đây là, dùng để hầm nồi to đồ ăn dùng, hầm chẳng những nhà mình ăn, còn phải hướng thân thích hàng xóm ra đưa điểm nhi, vì chính là người với người chi gian hòa khí, thân hậu, cho nên dùng nồi to nhiều hơn hầm thượng một nồi, đồ ăn nhiều thịt thiếu, nhưng dùng đều là phí đô đô thịt mỡ, hầm ra tới điểm thượng điểm nhi dầu mè, ân, hương. Hầm đồ ăn dùng bồn thịnh ra tới, Hồ lão cha kêu Hồ Hữu Điền đi hướng trong chính gia đưa. Hồ Hữu Điền không đi, ngồi xổm bất động ta không đi, mỗi năm ta nãi đều nhắc, mãi nhà ta không hiếu thuận, làm trò người khác mặt cũng như vậy, mất mặt ta không đi. Giống Hồ Hữu Điền, Hồ xuyên bọn họ đều là ở lão thái thái xem thường chung lớn lên, lão thái thái muốn mặt, đối bối nhi nhóm không đánh cũng không mắng, chính là khinh thường, ngươi còn không thể không cùng nàng giao tiếp, trốn đều trốn không xong. hồ lão cha trong lòng đều minh bạch nhưng tổng không thể làm trò nhi mặt không hiếu thuận lão nhân nhi đi Trừng mắt nhìn hồ hữu điền liếc mắt một cái khiến cho hồ xuyên đi đương sao có thể chối từ hồ xuyên ra cửa liền làm tốt bị lão thái thái khó coi chuẩn bị muốn đưa đồ ăn nhân ra nhiều hồ hữu điền là trực tiếp dẫn theo thùng gỗ cầm cái không lớn không bồn nhi từng cái cấp phụ cận hàng xóm đưa Đây là cái hảo sai sự, đi nhà ai đều được đến điểm nhi thức ăn, hồ có tài mang theo đại bảo, xuyên túi tiền nhi nhiều nhất siêng y, vô cùng cao hứng đi theo đưa đồ ăn đi, bọn họ chân trước đi, sau lưng liền có người tới nhà bọn họ đưa đồ ăn, tới là, hàng xóm lưu cầu đàn nhi nhà bọn họ, cũng là chọn thùng lại đây, hồ lão cha nhiệt tình làm cho bọn họ trong phòng làm, bưng chúc cái kia bên trong phóng bánh quả hồng, dầu chiên hoàn linh tinh, lưu cầu đàn ca ca thực thẹn thùng, nếm hoàn khen câu ăn ngon muốn đi. Hổ lão cha cũng không ngăn cản, cấp khẩu đản túi tiền chứa đầy đồ vật. khẩu đản không khách khí chống túi tiền làm hướng bên trong trang đồ vật, cười tủm tỉm hỏi ra, níu níu ở không? Lại vỗ vỗ bên trái túi tiền ta cho nàng mang theo, ăn ngon, ở đâu, ở đâu? ngươi đem ăn ngon lưu trữ, không cần cho nàng. Hổ lão cha rất cao hứng, khẩu đản nhi này hài không linh đinh còn biết đối níu níu hảo đâu. Ta đi tìm níu níu, ca ngươi chờ ta một lát. Cậu đản Nhi che lại túi tiền đoàn chân nhẹ xe lộ thuộc hướng đông phòng chạy, đem hắn ca làm hắn chậm một chút Nhi nói vứt đến sau đầu. Hắn trước bái không cửa nhìn xem, thấy không người khác, mới chạy đi vào. Níu níu, xem ta cho ngươi mang gì. Cậu đản Nhi đối thượng một đôi ngâm đen đôi, mắt cười hì hì từ trong túi đào đồ vật, níu níu thăm đầu xem. Liền thấy hắc chảo lấy ra một cái màu đỏ hồ lô, mặt trên còn cột lấy một cái vài cái nhan sắc biên chế thành tuệ. Cẩu đàn nhi tranh công đây là ta ca từ tập thượng cho ta bán, ngươi thích không? Níu níu, lại không thể ăn. Cẩu đàn nhi cầm hồ lô ở níu níu mắt trước mặt hoảng ngươi thích liền nhiều nhìn xem. Níu níu nâng lên béo chảo chảo. Cẩu Đản liền giả ý cho nàng, mau bị bắt được, liền lại nâng lên tới, tới tới lui lui chơi. Một lát, cẩu đàn nhi hắc hắc cười thích đi. Ta phải đi rồi, hôm nào lại làm ngươi xem. phúc Vốn tưởng rằng phải cho chính mình Ai biết ngốc hóa chính là cùng nàng biển đồ vật đâu Thứ Nga Ngươi về sau đừng hắn ngưng tới Tự mình đa tỉnh níu níu chừng mắt nhìn theo cầu đảng Nhi tung ta tung tăng nhi đi rồi Khí tưởng học máu May mắn không ai biết Mất mặt nột Bên ngoài nhi trong viện nổi to thượng Lại giá thượng một thế một thế táo hoa bánh bao Hạt kê vàng cung mặt bị bạch thị khéo Tay làm thành hình rồng chiếm cứ bộ dáng, Trung gian điểm xuyết táo đỏ Thật dày mặt bánh, không thể xưng là tinh xảo, nhưng làm người vừa thấy liền biết bà chủ là cái tâm linh thủ xảo người. Hình rồng trưng bánh bao là dùng để kính thần linh, ra năm mới có thể ăn. Mặt khác đào, cá hình, hoa hình linh tinh mới là dùng để ăn, đều không ngoại lệ mặt trên đều điểm xuyết một viên táo đỏ. Nhà bếp bạch thị mang theo đồng thị cùng hồ thanh thanh đang ở nấu ăn. Hồ có thủy liền thành gạch, nào dùng, hướng chỗ nào dọn, lúc này bị kéo qua tới nhóm lửa. Cơm tất nhiên phải dùng đồ ăn đơn giản cũng đơn giản, chính là sủi cảo thêm thịt sao. Sủi cảo ở ngày hôm qua một nhà đồng thời động thủ, đã sớm bao lão nhiều, dư lại chính là đồ ăn. Đánh trở về thỏ hoang gà rừng đều thu thập hảo trôn ở trong viện trên nền tuyết. Bạch thị chọn chọn nhặt nhặt, sợ ăn tết đâu ủy khuất hải nhóm miệng, lại đến tính kế năm sau muốn ăn, hầm đồ vật thấy dạng cầm điểm nhi. Củ cải, tung đồ ăn cải trắng, hồng bạch đậu hù. phát đậu giá cất vào hầm măng mùa đông có thể ăn cũng liền này đó chuẩn bị tốt liền ném ra bảng nấu ăn hồ có tài mang theo đại bảo đồ ở nhà bếp cửa cách một lát liền hỏi một chút làm tốt không làm tốt giống nhau liền chạy vội thông chi mọi người thèm níu níu nước miếng giản giụa nàng đã sớm ngồi không yên từ ngạch cửa thượng đứng lên một tay đỡ tường một tay lôi kéo nhị bảo chậm rãi hướng nhà bếp cửa liền đi mang bỏ quá khứ hồ có tài thấy liền túm nhị bảo xiêm y bỏ lên trên bậc Thang, đem người thả lại ngạch cửa thượng, hắn nương hôm nay đem hai hải giao cho hắn, minh xác mệnh lệnh hắn nhìn hai người không chuẩn hướng trong viện đi, sợ lui tới người dẫm lên bọn họ, nhị bảo khóc muốn chết, gì không ở ngạch cửa thượng đợi, hồ có tài vận muốn đánh người, thí hải nhiều chỉ hoãn chuyện này a. níu níu dầu miệng dựa tường đứng, tới nhà bếp cùng nhị bảo chi gian do dự, níu níu, hồ thanh thanh bưng tô bự kêu nàng, níu níu ánh mắt sáng lên, bước ra chân đoạn nghiêng ngả lào, đảo nhà qua đi. Sợ tới mức hồ thanh thanh vội vàng tiếp được nàng, mới tám chín nguyệt hài, có chút mới bỏ trôi chảy, níu níu như vậy đã tính khác thường. Nhưng nàng làm cái gì đều so khác hài sớm một bước, người trong nhà cũng đều không kỳ quái. Hồ thanh thanh chiếm một bàn tay đâu, vô pháp như ôm nàng, liền ngồi sổm xuống làm nàng xem trong chén đồ vật. Đây là tóc mỡ, hương hương, ăn ngon. Níu níu thấy thời điểm liền hai mắt tỏa ánh sáng, không cần cô uy, béo tay hung hăng vói vào đi bắt. Một phen. Ai, năng. Nửa chén tóc mỡ đi mấy cái không an phận hài nhi đuổi đi, nửa ngày thời gian, quá dài lâu lại ngắn ngủi, rốt cuộc bắt đầu thắp hương dập đầu kính thần linh, thần linh chính là mấy chương màu sắc rực rỡ họa trương họa trách trời thương dân thần tượng, đồng đồng nữ, một đống thần tiên bị dán ở trên tường, thần tượng hạ trường điều công án thượng, thả táo hoa bánh bao, chỉnh gà chỉnh cá, nấu ra tới sủi cảo, hàng khô linh tinh, hổ lão cha liền mang theo một nhà lão, quỳ trên, mặt đất, nếu níu bọn họ ở ngồi, quá, còn không thể tham gia, liền thấy hồ lão cha biên hóa vàng má, trong miệng lẩm bẩm tân một năm, cầu ông trời, còn có đại từ đại bi các lộ thần tiên, phù hộ nhà ta mưa thuận gió hòa, bình bình an an, làm chuyện xấu nhi đi xa điểm nhi, chuyện tốt nhi nhiều buông xuống, phù hộ hài nhóm thiếu sinh bệnh, thuận lợi lớn lên, cầu nguyện xong, dâng hương, dập đầu, chân lớn lên hồ hữu điển đầu một cái nhảy lên chạy, hồ có tài gọi bậy đề nhị. chọc đến hồ lão cha cười mắng vài câu không quy củ cơm tất niên bắt đầu rồi dùng náo nhiệt không đủ để hình dung níu níu bọn họ chính là thịt băng cháo dễ tiêu hóa đồ ăn hồ có tài ỷ vào tuổi có thể không tuân thủ quy củ vây quanh bàn loạn chuyển ăn miệng bóng nhẫy hồ xuyên đi đầu bưng một chén rượu đục kính cha mẹ hồ lão cha một năm chung cũng theo đó khi cảm thấy vui mừng vô cùng lôi kéo nhi nhom uống đầy mặt đỏ bừng có rượu có thịt các nữ nhân cũng buông ra bạch thị cũng là hảo tiểu lượng uống an nhàng. liền rộng mở lời nói hộp giảng cổ náo nhận thật lâu hài không chịu nổi ăn cuối cùng thượng bàn sủi cảo liền chọn củ cải đèn chạy ra đi níu níu là mắt trông mong nhìn nhìn bọn họ một đám trốn đúng vậy cái này trốn chỉ chính là hổ hữu điền những người khác đều ăn cao hứng đâu hắn trộm đạo trang cái đại đùi gà tiếp đón không đánh một cái liền lưu thẳng đến buồn ngủ mông lung níu níu mới phát hiện thế nhưng không có nghe được pháo thanh Trong chỉ nhớ tân niên ly nàng quá xa xôi, xa, đến bây giờ cố tình tưởng, đều nhớ không nổi. Liền đã từng cha mẹ bộ dáng đều ở trong đầu mơ hồ mặt. Ba ba, mù mụ, mụ, ta hiện tại quá thực hảo các ngươi thấy được sao? Níu níu bất giác hàm chứa nước mắt, Nga tiên bóng đè chung. Ngày kế đầu năm một, hồ lão cha sớm rời giường, mang theo một nhà không ngủ tỉnh, hướng hồ lý chính ra cấp lão thái thái dập đầu chúc Tết. Bạch thị thu thập hảo chuẩn bị năm lễ, vải dệt, đường, rượu, tích cóc thật lâu đồ vật đều phải cầm đi hiếu kính lão thái thái, mỗi năm mắt không thể thiếu, níu níu nhìn bị lấy đi đường, hô to xong đời, kia phong đường bị bọn họ ăn vụng quá, nếu là đưa ra đi, sẽ bị mắng chửi đi, làm sao, lại không thể lời nói, níu níu đành phải chỉ vào ngoài cửa sổ, gọi bệnh, bạch thị tưởng phá đầu phòng trừng cũng sẽ không minh bạch nàng là ý gì, cũng không rảnh phản ứng nàng, vội chính mình đi. Níu níu, ta nãi, ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta Một nhà ô lạp lạp đều đi theo xuất phát Níu níu bọn họ cũng bị ôm vào trong ngực đi Ly chính ra ở thôn đông đầu Ly níu níu ra rất có đoạn khoảng cách Trên đường dìu già dắt trẻ cấp lão nhân chúc tết bất lão thiếu Cho nhau chào hỏi, hỏi cái này dậy sớm không còn sớm Ai thức dậy sớm cùng vinh quang dường như bị khen hai câu Hố ra một nhà dẫm lên kéo kẹt kéo kẹt tuyết Đi rồi một hồi lâu mới đến mục đích địa Níu níu xuyên thấu qua mê đầu bị ra bên ngoài xem, Lý chính ra đồng dạng là lùn đầu tường, cục đá xây phòng, chẳng qua chiếm địa diện tích so người khác gia đại, hồ, lão cha bọn họ tới không phải sớm nhất, cũng không phải nhất vãn, một vùa vào đi, viện đều có vẻ hẹp hòi. trong viện người rất nhiều, từ mang mụn vá trên quần áo xem liền biết, đều là người nghèo, nhưng từ trên quần áo, cũng có thể nhìn ra Lý chính ra so những người khác quá đến độ hảo, nhân ra trên quần áo không mụn vá. Có mấy cái cô nương trên đầu còn mang theo tươi đẹp đầu hoa, kế tiếp lưu trình chính là phân phối cấp lão thái thái dập đầu, nói ngọt vài câu cát tường lời nói, đối lập hạ, hồ, xuyên bọn họ liền có vẻ ăn nói vụng về, lão thái thái không thích liền biểu hiện ở không thế nào phản ứng bọn họ, níu níu nhất chờ mong tiền mừng tuổi, ở lý chính trong nhà cũng không có thể thực hiện, hồ lý chính còn có thể tượng trưng tính, cho mỗi gia trong đó một cái hải pháp cái tiền đồng. Lão thái thái càng tuyệt, trực tiếp nói cho bọn họ người già rồi, không có tiền, kỳ thật mỗi năm hổ lão cha đều phải cấp dưỡng lão tiền, một nhà tám trăm văn, lương thực trăm cân, lão thái thái chính là moi, liền tiền mừng tuổi đều liên tiếp cấp, bạch thị nhất không thích cái này trường hợp, ôm nhị bảo hống, ngẫu nhiên tiếp lời lời nói, kêu loạn làm sau một lúc lâu, uống lên một bụng thủy, lão thái thái mới lên tiếng, năm nay lại mặc kệ cơm, các da đều tan, cái này mặc kệ cơm chỉ đến là hổ lão cha tam phòng. Cùng đã chết nam nhân nhị phòng, nhất lão thái thái thích tứ phòng, càn quấy làm trò mọi người mặt nhi muốn lưu lại ăn cơm. Hàng năm như thế, những người khác có ý kiến cũng sẽ không, từng, người tan. Kế tiếp tân niên thăm người thân, này cùng níu níu không nhiều lắm quan hệ, nàng còn quá, mùa đông bạch thị cơ hồ không cho bọn họ ra cửa nhi. Liền ăn tết, đều không bị cho phép ra đại môn nhi, liền sợ bọn họ cảm lạnh, sinh bệnh. Níu níu cũng có thể lý giải, nhìn những người khác cười đến đầy mặt nở hoa nhi đi ra ngoài xuyến môn, nhà bọn họ cũng sẽ có người tới, sơ nhị buổi sáng là ly chính tổ bá phụ nhà bọn họ trường liền lễ thượng vãng lai, đồng thời mang theo người tới cấp hồ lão, cha hai khẩu chúc Tết, sau đó bạch thị cho bọn hắn một người một cái tiền đồng, sau đó níu níu lại phát hiện một vấn đề, nàng ở ra ra nãi nãi, tiện nghi cha nơi này đều không có được đến tiền mừng tuổi. Nhưng thật ra hồ hữu điền y tư ý tứ cho đại phòng mấy cái hải một người một cái tiền đồng. Hồ xuyên đáp lễ còn ăn nãi 10 tháng 3 cái, tới rồi đầu năm tam, là xuất giá nữ hồi môn ngày. Đồng thị cùng hồ có thủy sớm liền đi rồi. Bạch thị vô cớ thở dài, nàng cũng có hai cái xuất giá khuê nữ. Đại nữ nhi có bản lĩnh, gả cho phủ thành một cái thương nhân, đã có mấy năm không hồi quá ra, năm nay không mang tin trở về, đó chính là không trở lại. Một cái khác nữ nhi nhưng thật ra gả gần, nhưng quanh năm suốt tháng cũng liền níu níu, bọn họ nương mất thời điểm trở về quá một chuyến, mặt khác thời điểm đều là ở người khác trong miệng nghe nhà mình khuê nữ, như thế nào thế nào, bạch thị đối hai cái nữ nhi tình hình gần đây đều không quá vừa lòng, nhớ tới liền thở dài không ngừng, không hai bốn tết, nhất ngươi than gì khí, hổ lão cha rất cụ kỹ, cho rằng ăn tết thời điểm thở dài sẽ đem một năm hảo vận đều than đi. Bạch thị liền đem trong lòng khó chịu chuyện này cấp hồ lão cha nghe, đại khuê nữ đã nhiều năm không trở về nhà, nàng quá như thế nào ta cũng không biết, cái kia tâm tàn nhẫn nữ cũng không biết hướng trong nhà mang tin nhi, xem ra là đã quên ta cái này nương. Hồ lão cha cầm lấy tẩu hút thuốc hít mây nhà khói, hắn đã sớm không trông cậy vào cái kia đại khuê nữ còn có thể nhớ rõ, bọn họ, nhớ không nhớ đi, quá hảo không phải xong rồi sao, ngươi còn tưởng trông cậy vào gả đi ra ngoài khuê nữ à. Bạch thị chua sót lợi hại, đại khuê nữ lúc trước là đi theo lão thái thái bên người lớn lên, vốn dĩ đã bị lão thái thái giáo không cùng nàng thân, gả đi ra ngoài càng là không hôn, hiện tại quá chính là hảo là hư, nàng cái này đương nương cũng không biết, nếu không năm nay làm xuyên đi phủ thành đi xem một chút đi, bạch thị hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, hổ lão cha đến bên miệng, nói, tạp một chút vẫn là, đi làm gì, làm đại cô gia cảm thấy chúng ta là đi tống tiền. Muốn biết liền nàng quá như thế nào ta liền đi hỏi một chút. Bạch thị lấy ra khăn sát nước mắt, hít hít mũi liền đem khổ sở thu hồi tới. Dứt khoát làm mang tin, làm đại khuê nữ trở về một chuyến, ta cũng tưởng nàng. Lại đi, níu níu cái này nghe khách, cũng biết còn có cái gả cưới 300 dặm ở ngoài phủ thành đại cô. Hồ đại cô sự tình đều là từ người khác trong miệng nghe tới, là dựa vào sơn chân phong. Cảnh nhân vật, nhà ai gả khuê nữ đều phải đem hồ đại cô lấy ra tới một miệng. nhưng thanh thanh cô nhắc tới cái này phong cảnh đại cô khi tràn đầy đều là oán giận theo là bởi vì cùng người trong nhà không thân việc hôn nhân cũng chưa trải qua hổ lão cha bọn họ khiến cho hồ ly chính làm chủ gả cho chuyện này có thể là bạch thị tâm bệnh đến nỗi còn có một cái hồ nhị cô sự tình nếu nếu tỏ vẻ không rõ ràng lắm chỉ biết có như vậy cá nhân hôm nay là hồi môn ngày bạch thị thương tâm một lát liền làm hồ hữu điền đi cửa thôn nghênh nghênh Hồ lão cha cũng đi ra ngoài thượng có rượu nhân ra bán rượu đi, hắn đợi lát nữa muốn cùng nhị cô ra hảo hảo uống vài chén, làm kia hảo hảo đãi chính mình khuê nữ. Hồ hữu điền cổ đều rỗi dài, mới rất xa thấy hai cái hình bóng quen thuộc. Hồ nhị cô bụng phệ, đi theo cái không cao, gầy gầy nhị cô ra tiến ra môn. Bạch thị thấy bọn họ thời điểm, hốc mắt một chút ướt. Khuê nữ mang thai đến bây giờ, nàng liền đi xem qua một hồi, một nhà đều chờ. Nàng hầu hạ, nàng thật sự là không thể phân thân. Thấy khuê nữ như vậy, nàng sao có thể không chua sót, Hổ nhị cô diện mạo trắng nõn, mặt mày nhu thuận, thanh tú lại đi ra ngoài đi dạo, liền hỏi khuê nữ chịu không chịu ủy khuất, Ngươi ở nhà bọn họ hạ quá địa không, hồ nhị cô bay nhanh xem ra bạch thị liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không thường xuống đất, chính là ngày mùa thời điểm xuống đất, nhà mình khuê nữ dễ nghe là tính mềm, khó nghe chính là hảo đắn đo, thường xuyên, xuống đất cũng không nhất định, người thành thật ở đâu cũng chịu khi dễ. bạch thị lôi kéo nàng lửa hiện thô rác tay thở dài ra tới nói như là đang an ủi chính mình tân tức phụ nhà ai không phải ở ngày mùa thời điểm xuống đất ngươi tính mềm nương sợ bọn họ xem ngươi dễ khi dễ ngươi hiện tại mang thai đâu trường điểm tâm mắt đừng cái gì việc đều cướp làm thân quan trọng bị ủy khuất liền cùng cô ra để để hắn không cho ngươi chống lưng ngươi cũng đừng nháo trở về nói cho cha mẹ nương cho ngươi làm chủ hồ nhị cô tử gả qua đi thường xuyên chịu ủy khuất Xem như cảm nhận được ở nhà làm cô nương rốt cuộc có bao nhiêu hảo, quỷ khuất đi lên, chiều này ở nhà chồng ngày sao quá, làm người tức phụ liền không có thuận buồm xuôi gió, hồi nhị cô nhà chồng ngày quá không tồi, kia đều là tỉnh ra tới, rất ở trên bàn bánh bao cha đều đến nhặt lên tới ăn, ngày thường nấu cơm, bà bà đều là tự mình phóng du phóng muối, nhiều một chút đều không được, cha mẹ chồng lấy giá, không thể nghe, thấy con dâu một câu không xôi tai, ngày thường không phải phòng tuyến chính là đóng đế dày Không thể có nhàn dỗi thời điểm, trong nhà đại tẩu cũng không phải thiện cha cô càng là ngạo khí thật sự, hồ nhị cô tính liền càng mềm, không thiếu ăn, chính là bị khinh bì, trong lòng không hảo quá. Bạch thị nghe xong liền rơi lệ, lúc trước ngàn hỏi thăm vạn hỏi thăm, rốt cuộc là chưa cho khuê nữ tìm cái hảo nhà chồng, một nhà đều nhìn thành thật, ai có thể nghĩ đến phẩm hạnh như vậy hành vi bất. Chính, hồ nhị cô đổ nước đắng, trong lòng thông khoái, cũng hối hận cùng bạch thị này đó, sợ nàng lo lắng. liền lại vội vàng nhà chồng chỗ tốt không lo ăn uống, chịu điểm khí không tính gì do nhà người khác khá hơn nhiều bạch thị đều minh bạch lại ngừng trong lòng khó chịu kính nhi cùng khuê nữ giảng sự tình trong nhà níu níu an an tĩnh tĩnh làm trẻ con đối thời đại này nữ tính chỉ có thở dài phần nãi nãi làm lão thái thái vài thập niên con dâu không phải là thu nhận tắc tới huy chi tắc đi sao cái này nhị cô có ngao tính quá ôn nhu cũng không phải chuyện tốt nhi hổ nhị cô liền rất hiếm lạ nàng bộ dáng này chụp này tay hấp dẫn níu níu lực chú ý còn lấy ra một văn tiền đậu nàng níu níu bò qua đi bái hổ nhị cô cười ha hả chảy nước miếng ai ra níu níu bộ dáng chính là nhận người đau ngựa hố hổ nhị cô ôm này níu níu hương hương hôn một cái lời nói nhớ tới mất sớm đại tẩu đối với bạch thị tiếc hận nói đại tẩu là cái không phúc khí chính là khổ nương còn muốn lôi kéo mấy cái hài Bạch thị đỡ chán thở dài, trên mặt mang theo sầu khổ, nào có cái gì biện pháp, tổ tiên thiếu nợ, này bồi đến còn A. cùng với là cho khuê nữ nghe, chi bằng đây là đang an ủi chính mình. Bạch thị trong lòng khó chịu thời điểm cứ như vậy tưởng, ngẫm lại liền thoải mái nhiều, Hổ nhị cô ôm níu níu, thở dài không ngừng, níu níu a, trưởng thành nhưng đến hiếu thuận ngươi nãi, biết không, níu níu chừng mắt một đôi mắt nhìn hổ nhị cô, nhẹ nhàng gật đầu, ai u ta thiên, ngày hài. có thể nghe hiểu hổ nhị cô nháy mắt đã quên vừa rồi ai thán bạch thị mặt giãn ra cười rộ lên ngươi muội cũng như vậy ngươi không biết này hài ra muốn mệnh liếc mắt một cái nhìn không thấy liền bỏ tìm không thấy chắc lịch điểm hảo nuôi sống bạch thị truyền thụ điểm dục nhi kinh có thể nghĩ đến đều an bài một lần còn không yên tâm nói chờ ngươi ngày gần ta liền qua đi ở vài ngày ngươi là đầu một thai không nhìn ta không yên tâm đâu hổ nhị cô trầm ngâm một lát gật đầu ứng nàng đem níu níu buông thăm dò chiều ngoài cửa sổ xem xem gì đâu bạch thị cũng đi theo xem liền thấy hồ xuyên ở viện dọn dẹp nông cụ hồ nhị cô ngồi lại chỗ cũ nhìn này nhà mình nương muốn nói lại thôi à bạch thị thúc giục nàng hồ nhị cô đem tới phía trước bà bà những lời này đó ở trong lòng quá một lần bắt lấy bạch thị tay làm đem lời nói trước đó lộ ra một chút nương ta nếu là cái gì không xôi tai ngươi đừng sinh khuê nữ khí bạch thị nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái trong lòng ẩn ẩn biết hồ nhị cô muốn gì ngươi ngươi cái này thân khuê nữ còn cùng ta tới một bộ là cái dạng này hồ nhị cô liếc bạch thị sắc mặt chậm rãi nói tới chính là nhị cô gia nương nhà mẹ đẻ muội có một cái nửa điên khuê nữ thời điểm bị dọa rất hồn mặt ngoài nhìn không gì chính là thường thường sẽ nổi điên điên đi lên mãn thôn chạy điên kính nhi đi qua liền lại là người bình thường một cái năm nay 18, tìm không dưới nhà chồng vừa lúc hồ xuyên đã chết tức Nhị cô phụ nương liền đem chủ ý đánh tới lão hổ ra trên đầu Hôm nay là làm hồ nhị cô thấu cái khẩu phong Thăm thăm hổ ra ý gì Níu níu nhân này mày Không biết gì hảo Thực sự có cái nửa mẹ kế Ngày còn có thể hay không qua Kia không phải thêm phiền sao Này gả đi ra ngoài khuê nữ Có đôi khi thật là bát đi ra ngoài thủy Lời nói thật Bạch thị không khí là giả Nàng hảo hảo nhi Muốn sở dạng có bộ dáng Muốn thân thể có thân thể Cho dù chết tức phụ còn có thể lại cưới, nhị cô ra, ra đánh như vậy chủ ý, này không đơn giản là chọc tầm hoa chuyện này, đây là khinh thường bọn họ lão hồ ra, bằng không, không dám nói như vậy, không phải nghèo muốn mệnh, nhà ai sẽ muốn như vậy điên nữ, và mặt sao, đây là, hồ nhị cô cũng là cái ngốc, như vậy liền không nên ra tới, lúc ấy nên cự tuyệt. Hiện tại bạch thị không hảo đối mang thai cô nương gì, một bên nhi lại lo lắng nàng ở bà nương địa vị có thể hay không, bởi vì chuyện này làm bà bà không mừng, không nghĩ làm cô nương khó xử, bạch thị liền vỗ vỗ hồ nhị cô tay, chuyện này ta đã biết, người tương lai còn muốn đỉnh môn lập hộ, lại cười nói đến tìm cái không sai biệt lắm nữ. Hồ nhị cô gật đầu, có điểm hối hận không đứng vững bà bà bên kia, thế nhưng đem lời nói mang về tới. Bạch thị lại an bài nàng trở về như thế nào cùng bà bà đáp lời, ngươi đi trở về gì cũng đừng, nói cho ngươi bà bà ta sẽ ở ngươi sinh sản thời điểm tới cửa, chuyện này đến lúc đó ta cùng nàng rõ ràng. Buổi trưa, chứ bỏ hồ có thủy cùng đồng thị không? Hề, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, hồ lão cha cùng nhị cô ra ngươi tới ta đi uống đại rượu. Lại đợi cho buổi chiều, Bạch thị mới lưu luyến không rời đem khuê nữ đưa đến cửa thôn, thẳng đến nhìn không thấy bóng người mới trở về đi. Không nhiều lắm công phu, hồ có tài say khướt bị đồng thị đỡ đã trở lại, 10 tháng ở nàng nương sọt khóc rung trời vang, đồng thị sắc mặt kém thực, nàng một nhà vài cái tỉ muội, nhân ra ngày quá đều so nàng hào, tân niên còn có thể xuyên kiện tân y, phục, nàng đâu, xuyên chính là nhà mẹ đẻ mang đi, cầm đi đồ vật là thật vất vả làm cho, cứ như vậy sao có thể so đến quá người khác, nàng trong lòng không thoải mái, bạch thị cũng không hỏi, tiếp nhận 10 tháng, hồi đông phòng, ôm vào trong ngực hống. Mười tháng mặt đỏ bừng, bạch thị như thế nào cũng hống không dưới, một sở cái chán hoảng sợ. Đây là nóng lên, bạch thị vội vàng sờ mười tháng phía sau lưng, phỏng tay. Nàng lập tức phát hỏa, hải đi thời điểm còn hảo hảo, trở về liền bị bệnh. đường lương là làm gì ăn? Lão nhị ra, ngươi lại đây. Bạch thị khẩu khí trung mang theo hỏa khí, cách cửa sổ kêu đồng thị. Níu níu nhìn mười tháng đỏ bừng mặt nhíu mày. cổ đại chữa bệnh kỹ thuật là hậu phong hàn là có thể muốn mệnh huống chi 10 tháng mới không đến 3 tháng đại không trách nãi nãi sẽ như vậy sinh khí nếu nếu nhìn 10 tháng đỏ bừng mặt nhíu mày cổ đại chữa bệnh kỹ thuật là hậu phong hàn là có thể muốn mệnh huống chi 10 tháng mới không đến 3 tháng đại không trách nãi nãi sẽ như vậy sinh khí hải sinh bệnh cũng không phải là đùa giỡn, còn sẽ lây bệnh chính mình cùng nhị bảo vẫn là tránh xa một chút đi nếu nếu túm nhị bảo chân hướng góc kéo trốn đến rất xa Đồng thị vừa tiến đến đã bị bạch thị bùm bùm một đốn mắng, ngươi là sao làm nương, 10 tháng đốt thành như vậy ngươi cũng không biết, thế nào cũng phải có cái tốt xấu ngươi mới để bụng, ngươi cũng không biết xấu hổ làm nương, thượng làng trên xóm dưới hỏi thăm hỏi thăm, có hay không ngươi như vậy, ngày thường ta mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không phải là vì làm ngươi ngược đãi ta cháu gái, ngày quá hảo quá, trở về hỏi một chút ngươi nương có hay không ngươi như vậy mặt hàng. Bạch thị nói sinh khí chỗ Đem giường đất bàn chụp bạch bạch vang Đồng thị chỗ nào như vậy bị mắng quá Nhưng hài bị bệnh Nàng cũng vô pháp nhi phản bác Lại bực lại tự trách Nước mắt đều ở đảo quanh Chuyện gì vậy Nói nhau nhau gì đâu Hồ lão cha ở bên ngoài nghe trong chốc lát Đi vào tới liền Hỏi sao hồi sự Cấp mẹ chồng nàng dâu hai hòa hoãn một chút Bạch thị khí còn không có tiêu đi xuống Đối với hồ lão cha đem đồng thị phê không đúng tí nào Không thể trách nàng cấp, mắt nhìn liền trời tối, muốn tìm đại phu phải sờ soạng đi mấy chục dặm đường núi. Đại tuyết cái mà, lộ như vậy khó đi, đại nhân chịu tội, khổ vẫn là sinh bệnh hài. Không cho tìm đại phu đem hài bệnh ra cái tốt xấu tới là đồng lứa tội nghiệt. Đồng thị ôm 10 tháng khóc đáng thương, bạch thị mắng đủ rồi liền không. Phản ứng nàng, cùng hồ lão cha thương lượng này xem bệnh chuyện này. Trong nhà trước kia cấp nhị bảo dược ngao mấy chục trở về, đã sớm không được việc, tìm đại phu nhìn xem Bạch thị nhìn ngoan ngoãn níu níu bọn họ, trong lòng sinh ra may mắn, hai hài rất ít sinh bệnh, có thể nuôi sống cũng đã đáng được ăn mừng. Bạch thị chính là nhị bảo sinh nhiệt ăn dư lại dược cha, xác thật không được việc. Hổ lão cha xem này 10 tháng hồng mặt đỏ má, cũng sợ hài nóng lên thiêu mắc lỗi tới, nhanh chóng. Quyết định nói, lão nhị kia không không biết cố gắng thời khắc mâu chốt trông cậy vào không thượng. Ta cùng xuyên cõng 10 tháng đi tìm đại phu nhìn xem, ô ô, cảm ơn cha, cũng phiền toái. Đồng thị nói lời cảm tạ nói thiệt tình thực lòng, ôm khuê nữ năng năng phía sau hối khẩn, trong lòng cũng rất cảm kích cha mẹ chồng lúc này gì đều giúp đỡ quả, hồ xuyên bị kêu lên tới, biết 10 tháng bị bệnh, hắn hai lời không, cầm cây đuốc đi theo hồ lão cha, hai người sờ soạng mang theo hải xem bệnh, đi, bạch thị lo lắng, liền ngồi dưới ánh đèn may quần áo, níu níu cũng bồi đợi hơn phân nửa đêm, ra ra cùng tiện nghi cha cũng không trở về. Đêm tối có rảo giạt lạc tuyết thanh, Bạch Thị mở cửa một khai, bầu trời lông ngỗng dường như đại tuyết bay tán loạn, liền biết đi ra ngoài người hôm nay là không về được. Cũng không biết ở đâu rơi vào chân, tiền bạc có đủ hay không dùng. Ai? Thật là tạo nhiệt. Bạch Thị lẩm bẩm tự nói, thổi đèn dầu chui vào trong ổ chân, lại trợn mắt khi ánh mặt trời. Sáng rồi, trong viện rơi xuống thật dày một tầng tuyết, mái hiên thượng băng điều treo lão trường. Bạch thị thuận tay cầm lấy ven tường cây trổi, vài cái liền đem băng điều gõ rừng ở tuyết trong ồ, kéo kẹt thanh, Tây xương phòng cửa mở, đồng thị khoác quần áo ra tới, nương, cha bọn họ, đồng thị lắp bắp, nàng mí trên sưng, cũng là nửa đêm không ngủ, không trở về đâu, bạch thị xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, xách theo cây trổi bắt đầu quét tuyết, ta, ta đi đem lão nhị kêu lên, kêu hắn làm gì, làm hắn ngủ đi, bạch thị rõ ràng chính là khí lời nói. Đồng thị ai một tiếng, vào nhà đem trong ổ chăn khò khè đánh rung trời vang hồ có thủy đẩy tỉnh. Làm gì? Hồ có nước uống say, còn không có trợn mắt liền đau đầu lợi hại. Lời nói tự nhiên không gì hào khẩu khí. Đồng thị trong lòng lo lắng tìm được phát tiết khẩu, lôi kéo cổ cùng hắn kêu, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngươi khuê nữ ngày hôm qua nóng lên đều khóc đã chết, ngươi còn hỏi ta làm gì? Sao bị bệnh? Hồ có thủy. Ôm lấy bị ngồi dậy, nháy mang phân rán lại mắt nhi chiều trên giường đất xem. Khuê nữ đâu, chờ ngươi quản, mười tháng cũng không biết bệnh thành gì dạng, đồng thị thở phì phì ngồi ở giường đất duyên thượng, chiều hồ có thủy ném con mắt hình viên đạn, hồ có thủy tự biết đuổi lý, bái đồng thị cánh tay ma lưu xin lỗi, lại hỏi, người lạc, tuy dược sao, đồng thị liền đem ngày hôm qua chuyện này cùng hắn nói một lần, hồ có thủy đứng lên liền đi theo bạch thị quét tuyết, nói cho nàng trong chốc, lát ăn cơm hắn liền đi nghênh nghênh. Vừa rồi con dâu ở, bạch thị không cùng hồ có thủy phát hỏa nhi, lúc này nhìn thoáng qua nhà bếp, liền lấy cây trổi chụp hồ có thủy một chút, mắng hắn, không cái đương cha hình dáng, làm ngươi tự mình quá ngày ngươi đi ra ngoài xin cơm, trương trương tâm đi, cha ngươi như vậy đại số tuổi, suốt ngày cùng ngươi thao không đủ tâm, là là là, ta không đúng, không nên uống rượu, hồ có thủy nhất sẽ xin lỗi, hai câu lời nói liền đem bạch thị hống cười rộ lên, ăn, cơm, hồ có thủy chân trước mới vừa đi. sau lưng tiền viện môn đã bị gõ vang lên, bạch thị cao hứng đi mở cửa, còn tưởng rằng là hồ lão cha bọn họ đã trở lại, người còn chưa đi tới cửa, liền thông qua một đại môn khe hở, thấy một cái lược hiện câu lũ bóng người oán giận, ban ngày ban mặt khóa gì môn, phòng ai đâu, người đến là lão thái thái, bạch thị cao hứng biến mất hầu như không còn, bước chân liền chậm, lại rước lấy lão thái thái chửi rủa bạch thị thấy ta tới còn không mở cửa, là không, Nghĩ làm ta cái này lão bà vào cửa Có người như vậy không hiểu Bốn sáu con dâu ta phải thiếu sống đã nhiều năm Bạch thị kêu một tiếng nương, gì cũng không thỉnh người tiến vào Thấy lão thái thái trong tay dẫn theo đồ vật Trong lòng âm thầm buồn bực Lão thái thái không cướp đoạt đồ vật chính là tốt Vẫn là lần đầu thấy nàng dẫn theo đồ vật vào cửa nhi Lão thái thái lỏng đến mặt mày đem trong viện nhìn một lần Phiên miệng đem bạch thị phê không đúng tí nào Nhìn một cái nóc nhà thượng Tuyết không quét xuống dưới Phòng quá không được mấy năm phải mưa rột, có thể hay không quá ngày. Còn có trong viện tuyết, một đông lạnh một hóa viện còn có đi hay không người. Cách không được mấy ngày chính là một hồi đại tuyết, người không cần làm khác, liền lộng tuyết đi. Bạch thị lẳng lặng đứng, chờ lão thái thái mười mấy năm qua không tìm cha liền khó chịu kính nghi qua đi. Lời bình xong rồi, lão thái thái tổng kết nói, chính là cái mụ lười, ta sống lớn như vậy số tuổi cũng gặp qua mấy. Mông còn không có ngồi xuống đâu, lại hỏi, đều làm gì đi. Này sáng sớm, Bạch thị có lệ nói, trên sườn núi xem cây ăn quả đi, nương ngươi có chuyện gì? Lão thái thái phiên mắt nhi nhìn xem nàng, có gì sự cùng ngươi hữu dụng? Ngươi đương ra làm chủ a, tức phụ chỗ nào dám? Bạch thị là không sợ nàng, liền tính hổ lão cha ở cũng không sợ. Không dám liền hảo, cái này ra gì thời điểm cũng không tới phiên bà nương đương. Níu níu nghe thấy mẹ chồng nàng dâu hai đầu võ mồm, liền từ trên. Dường đất phiên xuống dưới, đỡ tường đi tới cửa, đá tay đứng xem. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão thái thái đặt lên bàn đồ vật. Cùng bị ăn vụng đường đỏ đóng gói giống nhau như đúc. Níu níu càng xem càng cảm thấy quen mắt, bất quá lão thái thái tới nhi ra để điểm đồ vật lại đây cũng là có khả năng. Níu níu cũng không dùng tốt dị năng xem giấy bìa hai mặt là cái gì, lão thái thái tay ở mặt trên đè nặng đâu. Dùng dị năng khẳng định sẽ bị nhận thấy được. Này lão thái thái, gầy điều mặt một đôi điều xem thường tuổi trẻ thời điểm còn có thể có hai phân tư sắc hiện tại chỉ còn đấy mặt kỳ quặc vừa thấy liền không phải một cái hòa khí lão thái thái vẫn là tĩnh xem này biến đem lão thái thái thủ hạ vỗ vỗ lấy tới kia phòng đường đỏ hoành níu níu liếc mắt một cái nói đi thôi im nhi kêu trở về ta có lời bạch thị lãnh phía dưới ngồi ở một bên lại hỏi một lần lão thái thái có chuyện gì lão thái thái chính là không nàng phải cho nàng nhi nghe nãi nãi tới đồng thị đi vào Tới, cười tủm tỉm chào hỏi, nàng cũng không dám đắc tội cái này lão thái thái, không kia can đảm, nàng tới vừa lúc, lão thái thái đối với đồng thị, mặt cười thành một đóa cúc hoa, hòa ai dễ gần nói, ngươi đi đem cha ngươi kêu trở về, theo ta có quan trọng sự tìm hắn, bạch thị đối đồng thị xử cái ánh mắt, đáng tiếc mị nhãn vứt cho mù, đồng thị không thu đến, thay đổi phó lo lắng gương mặt, ngày hôm qua ta khuê nữ nóng lên, cha mang theo 10 tháng đi xem đại phu, Sát hắc đi, hiện tại còn, không có trở về, phá sản đàn bà, đồng thị lời nói không để yên, lão thái thái một quắc đứng lên, liền chỉ vào nàng mắng, lại là một cái phá sản đàn bà, một cái bồi tiền hóa, bị bệnh uống điểm canh gừng là có thể tốt chuyện này, nhìn cái gì đại phu, tiền bạc gió to thổi tới xem đại phu, địa chủ gia khuê nữ cũng không có như vậy, một cái bồi tiền hóa quán thành như vậy, phản, có tiền nhàn rỗi trước nay không gặp các người hiếu kính qua đi ta. Một cái thí nha nhái con xem cùng kim giường, như đồng thị trực tiếp ngốc, nhớ tới thời điểm nàng nãi nãi cũng là như vậy mắng nàng bồi tiền hóa, lão thái thái chỗ nào còn không có xong sửa cái đối tượng chỉ vào bạch thị mắng, đồ vô dụng, ra có bạc triệu cũng kêu ngươi bại quang, rốn mắt nhi thượng gián sinh khương lui nhiệt pháp ngươi không hiểu, phi làm con ta sờ soạn đi đường núi, ngươi ấn cái gì tâm. Bạch thị không chút hoang mang, bị chỉ vào mũi mắng cũng không giận, rũ xuống mi mắt nhẹ nhàng phiêu phiêu trở về một câu, hài, bệnh đã chết, ngài lão trong lòng liền cao hứng, liền cùng ta kia đáng thương con trai cả giống nhau, lão thái thái mắc kẹt, trên mặt tức giận làm nàng sắc mặt khó coi khẩn, nhớ tới bạch thị cái thứ nhất hài chính là nóng lên bệnh chết, nhưng chuyện này nhĩ quái không nàng, lão thái thái mắt một bế, miệng một trương, vỗ này đùi khóc lên. Không thể sống, ta sống không được, vài thập niên trước sự hiện tại còn hướng ta trên người bát nước bẩn, ông trời muốn thu ai, ai trốn quá khứ, đã chết đó, là đang chết, nuôi bằng gì lại ta, níu níu trợn mắt há hốc mồm, chân mềm nhũn, ba ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, chớp đôi mắt này hồi tưởng, liền phát hiện bình sinh vẫn là lần đầu thấy người như vậy, đây là gì, lão người đàn bà đanh đá, vẫn là cực phẩm. Lão thái thái lại khóc lại nháo, gào nửa cái thôn có thể nghe thấy, hàng xóm đều thấy nhiều không trách, như vậy chuyện này nhiều đi, đặc biệt là hổ ra lão thái thái, không như y liền vỗ chân khóc. Bạch thị tùy ý nàng khóc nháo, không cũng, mặc kệ, ngồi một lát ngại phiền, câu đi ra ngoài. Đồng thị đã sớm trộm lưu, trong phòng liền thanh làm xét đánh không vũ lão thái thái, níu níu liền bò dậy tiếp theo xem. Nhiều hiếm lạ, lần đầu thấy cực phẩm lạc lão thái thái lại khóc một lát, không ai lý. Lần này hổ lão cha không ở, không ai cho nàng hòa giải, không chiêu, nàng cũng không khóc hô, nắm lên trên bàn đường đỏ, chân cẳng lưu loát đi rồi, cứ như vậy, nếu nếu còn tưởng rằng nàng muốn phóng đại chiêu, sấn người không ở, nàng liền, bước đoạn chân đuổi tới cửa, bạch thị cũng sai biệt, lần này liền như vậy lưu loát đi rồi, không phải lão thái thái phong cách A, nếu là thật như vậy liền xong rồi, kia cũng quá xem nàng hổ lão thái thái. Lão thái thái đối với hồ gia đại môn phỉ nhổ, thuận này nói vừa đi, một bên mang theo khóc nức nở thét to, mọi người đều đến xem, đến xem, nhìn một cái con dâu của ta là sao đối ta, một trăm năm không tiễn một hồi đồ vật, tặng phong đường đỏ còn ăn vụng một nửa nhi, liền như vậy một đinh điểm, tống cổ kêu hoa đều ngại khái sầm người, nàng cầm đi tặng cho ta, điểm tâm dài quá mau, cũng cho ta đưa đi, ta phi, ta không ăn qua đồ vật, đây là tưởng dược chết ta. Lão thái thái một đường đi một đường thét to, chuyện tốt nhi liền ngăn lại nàng hỏi nàng chuyện gì vậy. Lão thái thái một bên khóc một bên, đem bạch thị từ tuổi trẻ thời điểm khởi đã làm chuyện này từng cái cho người khác nghe, mắng bạch thị mau chó phun đầu. Ngươi cùng con dâu so đo gì, cũng đều không hiểu chuyện này, nhi, hiếu thuận là được. Một cái lão thái thái khuyên, là như vậy cái lý, phân trong nhà trong mắt liền không lão nhân. Một cái khác lão thái thái thêm mắm thêm muối, lý chính lão nương, ai dám phản bác. Này đây phụ họa nàng phê phán bạch thị chiếm đa số, kêu loạn hảo một trận, cùng lão hồ ra sử hảo liền khuyên lão thái thái về nhà, người đối với, ta không thể bởi vì một cái bốn sáu không hiểu hóa, tức chết chính mình, ta bảo trọng, lão thái thái lúc này đặc biệt có ly cùng khuyên nàng tiếng, người, sau đó bị người đỡ, một đường kêu tức chết rồi, đi không xong dạng làm người thật sự cho rằng nàng khí quá sức, níu níu trong nhà bên này nhi, hàng xóm gia quyên nương tới báo tin, Bạch thị ở nhà liền nghe thấy được Lôi kéo quyên nương rớt nước mắt Nàng không nghĩ tới sẽ như vậy Bị tao ra không được môn nhi Từ xưa không hiếu thuận ở luật pháp thượng đều là tội Không ai sẽ đến chế nàng tội Nhưng mấu chốt là mất mặt nột Về sau cấp hải nhóm việc hôn nhân Bị người sau khi nghe Ngóng trong nhà thanh danh kém như vậy Sao còn có mặt mũi ở nhân ra trước mặt thẳng thắn eo Quyên nương liền khuyên nàng Nhiều năm như vậy đều lại đây Lão thái thái còn có thể sống mấy năm Trước kia ta có thể nhẫn, hiện tại ta đều là có tôn người, nàng còn như vậy bại ta mặt, Bạch thị bụ mặt khóc ủy khuất, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, Bạch thị năm đó phân ra thời điểm đã bị lão thái thái như vậy, mãn thôn thét to quá, hiện tại một phen số tuổi còn bị bà bà như vậy cha, tấn, mất mặt không, tâm lý thượng cũng chịu không nổi, khuyên nương lại khuyên nàng giải sầu may lão thái thái không cùng các ngươi trụ, còn có thể lạc cái thanh tịnh, nàng là gì người một cái trong thôn ở ai không biết. Ngươi đừng sợ có người lắm mồm, nhà ai không phải như vậy lại đây. Bạch thị cũng nghe khuyên, khóc một lát liền đem nước mắt thu, tuy rằng trong lòng vẫn là hận đến hoảng, nhưng chuyện này còn không có xong, lão thái thái còn có hậu chiêu chờ đâu, nàng khóc là vô dụng. Trụ tây, phòng hồ thanh thanh ghé vào cửa nghe đối diện lời nói, bạch thị khóc nàng cũng đi theo khóc, vùi đầu ở trong chăn khóc một hồi lâu, rác mất mặt. Níu níu liền mang theo nhị bảo ở trên giường đất ngoạn nhi, nhìn cô không khóc, nàng liền bỏ qua đi sờ sờ nàng lạnh lẽo mặt, hồ thanh thanh ôm lấy nàng, lẩm bẩm lời nói lão thái thái vẫn luôn khinh thường nhà chúng ta, tổng nghĩ pháp nhi tìm việc nhi, lần này không chừng muốn hoa đi nhà ta nhiều ít lương thực mới bỏ qua, đem nhà chúng ta thanh, danh làm sú nàng liền đắc ý, hồ thanh thanh lời này càng thanh, níu níu thở dài, nắm cô ngón tay ngoạn nhi. Chuyện này đến quái nàng cùng lão thúc, nếu là bọn họ không trộm ăn đường đỏ, chỗ nào tới nhiều chuyện như vậy nhi. Bất quá kia lão thái thái tìm ra ra có việc nhi, chính là vì đường đỏ. Liền này không điểm nhi chuyện này nàng đến mức này sao, cũng chính là kia lão thái thái tuổi lớn, không trải qua lăn lộn, bằng không giáo huấn nàng một chút, làm nàng câm miệng cũng hảo. Níu níu hồ, tưởng tám tưởng, lấy lại tinh thần thời điểm liền phát hiện quyên nương đã đi rồi. Hồ Thanh Thanh ôm níu níu qua đi tìm Bạch Thị, vẻ mặt đau khổ hỏi ta nãi bên kia nhi làm sao, khẳng định không dứt, còn có thể làm sao. Bạch Thị thở dài một tiếng, vuốt Thanh Thanh bín tóc, khẩu khí trung tràn đầy chua sót, chờ cha ngươi trở về, xem hắn sao. Về sau không mặt mũi đi ra ngoài gặp người, ta nãi nàng sao có thể như vậy. Những cái đó bát nháo, ai ăn vụng đường đỏ, đem phát mao điểm tâm đưa cho. nàng, cái gì phân bổn đều hướng nhà ta khấu. Hồ Thanh Thanh tưởng không rõ, nãi nãi đều như vậy, cha vì sao còn dùng đi hiếu thuận treo ở bên miệng Nhi, không ba hai Bạch Thị nghĩ nghĩ, lúc trước năm lễ đều phóng hảo hảo, điểm tâm càng là mua không mấy ngày, không có khả năng trường mau, đường đỏ cố ý thu hồi tới, khóa ở quầy bên trong, không được, chuyện này phải hỏi hỏi có tài, Ngươi đi đi đại bảo đi tìm tới, Bạch Thị làm Hồ Thanh Thanh đi tìm người thành thật đại bảo, không ở nhà, vừa rồi cùng có, tài còn có cách vách cẩu đản Nhi chạy ra đi. Níu níu, này hai người chạy người mau. Bạch thị liền tiếp nhận níu níu, làm hồ thanh thanh đi tìm. Nàng hỏi rõ ràng, đường đỏ chuyện này có phải hay không Hải thèm ăn ăn vụng. Ra ngoài tìm y hồ lão cha bọn họ, lúc này cũng đã trở lại. Tiến thôn, bọn họ đã bị kêu ở. Hồ lão tam, ngươi chạy nhanh về nhà đi xem một chút đi, ngươi nương đen ngươi tức phụ mãn thôn thét to. Hồ lão tam chính là hồ lão cha ngoại hiệu, là dựa theo nhà bọn họ đứng hàng. Kêu. Tết nhất như vậy mất mặt, mốc khí mười phần chuyện này. Hổ lão cha vừa nghe, liền trầm mặt, gọi lại người kia hỏi rõ ràng. Người nọ nó nói cho hắn chạy nhanh trở về đi, nghe người lão nương bị bệnh, lý chính không cao hứng lặc. Hổ lão cha nói tạ, bước chân vội vàng hướng trong thôn đi. Càng nghĩ càng giác lớn như vậy điểm nhi chuyện này, liền nháo thành như vậy, lão thái thái không cho lưu mặt, cũng có nhà mình bà nương sẽ không xử lý sự tình quá. Đuổi ban ngày lộ, xiên y giày đều bị tuyết. Lọc ướt, thật vất vả về đến nhà, lại ra chuyện này, hố ra mấy cái nhi trong lòng cũng đều không phải cái tư vị nhi, người trong thôn xem bọn họ ánh mắt đều có chút ý vị không rõ, ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, thường thường liền có người ngăn lại bọn họ lão thái thái chuyện này, hảo tâm nhắc nhở có, ý định xem náo nhiệt càng nhiều, hồ lão cha đi đến thôn trung ương kia viên ôm hết thô đại thẹn dưới tảng cây, do dự mà là hướng đông đầu đi ra, vẫn là về trước ra nhìn xem một nhà lão, cha, về. Trước ra đi, Hồ Xuyên khuyên hắn đi về trước đổi thân xiêm y, đừng bệnh tật, ta nãi bên kia trong chốc lát chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem chuyện gì vậy, ai thán một tiếng, Hồ Lão Cha dưới chân vừa chuyển chiều về nhà phương hướng đi, ở giao lộ đợi lâu ngày Hồ có tài, vừa nhìn thấy bọn họ, đạn pháo dường như vọt vào Hồ Lão Cha trong lòng ngực, đại bảo là cái trùng theo đuôi, đông lạnh mặt đều chết lặng, cũng nghe Lão Thúc không trở về nhà, thấy Hồ Xuyên cũng tiến lên làm ôm, chảy nước, mũi kêu cha. các ngươi đứng làm gì lạnh hay không hồ lão cha thực sủng cái này nhi rút ra tay tơi ôm hắn hướng ra đi hồ có tài chột ra đem mặt chôn ở xiêm y ồm ồm nói ta nãi lại mắng nhà của chúng ta ta liền ở chỗ này chờ cha trở về nghe vậy hồ lão cha đánh lão nhân phía sau lưng một chút dặn dò hắn về sau không chuẩn lời này nghe không hồ có tài vặn vẹo thân không gặm thanh hắn ăn chính là nhà bọn họ đường tạp liền không thể ăn Thế nào cũng phải cấp lão vu bà đưa đi Bằng gì Tới rồi ra Nhìn hổ lão cha sắc mặt không tốt Bạch thị liền đem bối nhi đều đuổi đi Giúp đỡ hổ lão cha thay quần áo Thủ hạ vội vàng Bạch thị đem lão thái thái sự tình Hổ lão cha sau một lúc lâu không hé răng nhi Tết nhất nháo thành như vậy Về sau ở trong thôn sao làm người Nhân ra hỏi tới hắn sao Chuyện này ta hỏi một chút có tài Trừ bỏ hắn Trong nhà không ai động kia đường đỏ Đây đều là có tiền án, bạch thị lời này, bỏ cửa sổ chỗ nào kêu hồ có tài cùng đại bảo, hồ có tài, lôi kéo đại bảo, nửa cúi đầu liền vào được, bạch thị thay đổi trương mặt lạnh nhìn hắn, cũng không lời nói, hồ có tài chột ra, ánh mắt nhi hướng trên mặt đất ngó, đại bảo, nãi nãi hỏi ngươi, mấy ngày nay ăn đường đỏ không, bạch thị kéo qua đại bảo, khuôn mặt hiền từ nhiều, đại bảo không hiểu sao. Liền dựa theo lão thúc nói, vô luận nãi nãi gì đều lắc đầu, bạch thị phiết hồ có tài liếc mắt một cái, lừa gạt nói đại bảo còn muốn ăn đường đỏ không, đại bảo chép miệng, gật đầu tường, bạch thị, lại nói ai ăn vụng đường đỏ, lúc này liền không nhường ai ăn, hồ có tài vội muốn chết, tưởng tiến lên kéo đại bảo, bị bạch thị một ánh mắt nhi định trụ, lão thúc, níu níu bọn họ đều ăn, hắc hắc, đại bảo liền nếm nếm, hảo sao, một chút đem vài người, bao gồm chính hắn đều lược ra tới. Hồ lão cha chắp tay sau lưng đi ra ngoài, đi đến lão nhân bên người khi, đột nhiên đà hắn một chân, hoành mắt nhi mắng bẹp nghé, tịnh sẽ cho ngươi lão gây chuyện nhi. Hoa một tiếng, hồ có tài bái ở giường đất, biên khóc, bị dọa đến, cũng là ủy khuất. Bạch thị tuy đau lòng, vẫn là dùng ngón tay điểm hắn một chút, đi theo hồ lão cha đi ra ngoài. Ngươi đừng đi, hồ lão cha không làm hắn đi, tự mình chắp tay sau lưng đi rồi. Tuy rằng hắn gì cũng không, nhưng bạch thị biết lão nhân là oán nàng đâu. hổ lão cha cùng hồ xuyên hai người tới rồi lý chính ra mới biết được nhà bọn họ có khách cửa dừng lại chiếc xe lửa ta tam thúc tới còn không có vào cửa ở bên ngoài xem lửa hải nhi liền hướng trong viện thông báo đây là hổ lão cha chất tôn hắn đã kêu một tiếng phú quý phú quý tên gọi rộng thoáng người lại lôi thôi lách thách, hắn dùng tay áo lau nước mũi hừ một tiếng nói các ngươi đem ta quá nãi tức chết rồi bị một cái hài nhi chậm trễ hổ lão cha không thèm để ý nhưng hắn vẫn là hổ mặt giáo huấn nói tết nhất gì không may mắn nói đâu dù sao chính là nhà các ngươi đem ta qua nãi khí bị bệnh phu quý lôi kéo cổ phản bác một câu ngồi xổm xuống thân ngoạn nhi chính mình đi hồ lão cha chán nản một cái hài có thể ra nói như vậy hiển nhiên là nghe đại nhân quá bọn họ đứng có trong chốc lát cũng không ai ra tới nhìn xem Có hải nhi hướng ra ngoài thăm dò Bên trong người không có khả năng không biết bọn họ tới Đây là cấp gia oai phủ đâu đâu Hồ lão cha trong lòng khí Nhưng trên mặt còn muốn bảo trì tươi cười Viện không gì người Đi vào liền nghe thấy trong phòng ong ong nói thanh Lý chính tức phụ trong tay bưng đồ vật Từ nhà bếp ra tới Thấy bọn họ rất kinh ngạc nha lão tam tới, mau mau Bên trong ngồi Còn tưởng rằng các ngươi không biết lão thái thái bị bệnh đâu Trước một câu là khách sáo Sau một câu chính là châm trọng, hổ lão cha liền giải thích ta vừa trở về, liền chạy nhanh lại đây, ngương thế nào, lý chính tức phụ nghiêng đầu thở dài, chỉ chỉ đông xương phòng, chính ngươi qua đi nhìn xem đi, lúc này nhà chính ra tới mấy cái quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi, có nam có nữ, chính là bọn họ không hiếu thuận quà nãi a, nhìn rất thành thật, lời nói người này là hổ lý chính mới nhậm chức con rể, chi nhân chi diện bất tri tâm, ai biết bọn họ vì sao như vậy khi lão nhân. khí ra cái tốt xấu tới cũng không sợ người chọc cuộc sống phỏng chừng là nghèo nhau đến hồ lão cha một chương mặt già đều đỏ hướng trong đám người xem liền phát hiện trong đó có vài cái sinh gương mặt hồ xuyên ra mặt càng mỏng đỏ một khuôn mặt nhìn lời nói trắng nón các ngươi đừng hạt không biết liền hỏi một chút ta đại bá làm đại bá nhà của chúng ta hiếu không hiếu thuận lão nhân hồ lý chính ở đám người sau đang muốn đi ra nghe vậy bĩu môi dưới chân một quải lại đi vào được rồi hổ lão cha ngăn cản hắn nhưng đã chậm lý chính tức phụ đi đến bậc thang trung gian hắc mặt đối hồ xuyên nói hỏi ngươi đại bá làm gì hỏi ta nha muốn ta nhà các ngươi không hiếu thuận thời điểm nhiều liền hôm nay cấp lão nhân đưa vài thứ kia ta liền không được đại nương ra không kém kia một ngụ có rất nhiều thứ tốt cung cấp ngươi nại ăn dùng ngươi liền trở về hỏi một chút ngươi nương hỏi nàng là sao hướng lão thái thái trên người bát nước bẩn chính mình không bản lĩnh nuôi sống trụ hài vài thập niên lại lấy ra tới miệng Các ngươi chính là như vậy hiếu thuận lão nhân Không phải ta các ngươi Thật sự là quá làm nhân khi đến hỏa Hồ Xuyên bị dỗi một câu không ra Liền tính là có chuyện cũng không thể Chính là chống đối Đặc biệt là chính mình cái này lý chính tức phụ đại nương Chống đối nàng Nàng có một trăm câu khó nghe Chờ Những lời này Bạch Thị không cùng hồ lão cha Hồ lão cha không biết Nhưng trước công chúng nhi bị không dám ngẩng đầu Hắn cái này đương cha Liền đứng ra Đại Tẩu hai tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không lời nói, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Hổ lão cha trên mặt bình bình đạm đạm, lời nói liền quay đầu hướng đông xương phòng đi, trong lòng nan kham làm hắn đen mặt. Làm trò nhiều như vậy bối nhi mặt nhi, liền như vậy đánh bọn họ mặt. Hổ xuyên ống tay áo bàn tay to nắm chặt thành quyền, bị nhẹ. Đãi, khinh thường nghẹn khuất khiến, cho hắn quay đầu lại hung hăng nhìn thoáng qua đứng ở bậc thang mọi người. Ly chính tức phụ hở lạnh một tiếng, ném cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, trên mặt quải ra khinh thường. Cái này lão ta một nhà, trưởng bối không còn dùng được, nhi nhóm không tiền đồ, lại đều thí điểm nhi đại, chưa từng giúp quá bọn họ không, còn tưởng kéo chân sau. Phi, đưa về điểm này nhi phá năm lễ sao không biết xấu hổ tiến ra môn. Nếu không phải sợ người trong thôn, căn, bản là không theo chân bọn họ lui tới. Ly chính tức phụ quay mặt đi liền lại là một bộ cười tủng tìm ôn hòa dạng. Tiếp đón con rể vào nhà như uống trà, lại âm thầm may mắn khuê nữ đã thành thân, bằng không hôm nay chuyện này bọn họ cũng mất mặt, lão thái thái chính là không còn dùng được, cũng không chọn thời điểm nháo, hổ lão cha vào đông xương phòng, trong phòng mấy cái hầu hạ cháu dâu nhóm liền đi ra ngoài, có liền tiếp đón cũng không đánh, nương, hổ lão cha nghiêng thân đứng ở giường, đất biên, rất là bất đắc dĩ kêu một tiếng nương. Tuổi trẻ thời điểm lão nương là đanh đá điểm, bất công một ít, nhưng năm cái đầu ngón tay cũng có dài có ngắn, đôi hắn cũng không tồi, phân ra thời điểm không mệt hắn một phân. Tuổi ra thành lão hải nhi, nháo không mặt mũi cũng không thể cùng lão nương trí khí. Hồ Xuyên không có như vậy nhiều cảm khái, thấp thấp kêu một tiếng nãi nãi. Hừ, lão thái thái hử lạnh, trong miệng dầm gì xoay người, mặt trong chiều, căn bản không phản ứng bọn họ. Nương, sao sao, bạch thị như thế nào chọc ngươi sinh khí. Hồ lão cha liền dùng hống nhi khẩu khí lời nói, bằng không lặc, đại xảo đại nháo một đốn, làm người chỉ vào cột sống mắng, hồ xuyên liền biết sẽ như vậy, nái nái ở càn quấy, khóc hai tiếng cha liền sẽ không sinh khí, con ý tưởng nhi hống lão thái thái cao hứng, không riêng chính mình nương bị khinh bỉ, bọn họ huynh đệ mấy cái cũng bị khinh bỉ, đánh thanh tiếp đón, hồ xuyên liền đi ra ngoài, hắn mới vừa ở cửa ngồi sổm xuống đi, liền, thấy Lý chính đại bá ở nhà chính cửa vẫy tay kêu hắn qua đi. Đại bá kêu ta đâu, hồ xuyên nghiêng đầu chiều trong phòng một tiếng, ngươi đi đi, hồ lão cha không yên tâm đuổi theo ra tới xem, dặn dò nhi đừng ném mặt nói liền tạp ở giọng mắt nhi, hồ lão cha lại lộn trở lại tới, ở trường ghế dài ngồi, từ sau eo rút ra tẩu hút thuốc, dùng đá lấy lửa điểm liền xoạch xoạch bắt đầu chiều, lão thái thái nhìn trộm nhi xem hắn, lên tiếng khóc lên, biên kéo dài quá âm điệu nói ta phí công nuôi dưỡng, ngươi, cha ngươi chết sớm, ta đem ngươi lôi kéo đại không dễ dàng. Ngươi phản quá mức tới liền như vậy quán ngươi tức phụ trong mắt dung không dưới ta, không có chuyện đó, hồ lão cha giải thích, đường đỏ là có tài kia thỏ nhái con ăn vụng, ta đã đánh qua hắn, hắn hài nhi, không hiểu chuyện nhi, nhưng ngươi đừng cùng hắn so đo, ai là vì đường đỏ, lão thái thái không mắc lừa, lại đem có quan hệ bạch thị đề tài xả lại đây, thực kích động là ngươi tức phụ muốn ta cường, đem ngươi con trai, cả chuyện này hướng ta trên đầu tài. Ta này bối không có thực xin lỗi ai, đem ngươi nuôi lớn cưới tức phụ, ngươi liền như vậy báo đáp ta, dưỡng hải là vì về sau báo đáp, nghe lời nói lớn lên hổ lão cha không cảm thấy có cái gì không đúng, lão nương đem hắn nuôi lớn, hắn phải báo đáp lão nương, ta trở về giáo huấn bạch thị, nhưng ngươi cũng đừng khí, ở tức điên thân, hắn lời này như là nhắc nhở lão thái thái giống nhau, nàng lại đỡ chán, nghẹn ngào đã đem ta tức chết rồi, ta chỗ nào đều, không dễ chịu nhi. Ta đi xem lang trung đã trở lại không, thỉnh hắn lại đây cho ngươi xem xem, hổ lão cha lời này muốn đi, một cái xem xúc sinh lang chung, ngươi làm hắn cho ta xem, lão thái thái lại la hét không thể sống, sớm chết sớm siêu sinh, kia làm sao, hổ lão cha nhất không nghĩ câu này thỏa hiệp nói, nhưng hắn có thể làm sao, đây chính là hắn nương, ngươi đem bạch thị kêu lên tới, nàng đem ta khí thành như vậy nàng hầu hạ ta, lão thái thái yêu nhất sử chiêu này, trăm thí bách, linh bạch thị không dám không tới bằng không nàng còn phải đi mãn thôn thét to mất mặt lại không phải nàng không thể người già rồi đã bị con dâu áp một đầu này sao hành sao trong nhà một đại ba người đều đến tức phụ quản đâu hồ lão cha ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu kêu nương lão thái thái liền khóc khóc lóc khóc lóc nhớ tới một sự kiện nhi tới lại nhìn hồ lão cha nói ngươi cho ta lấy hai lượng bạc hai lượng bạc hồ lão cha kinh ngạc ngẩng đầu vươn hai đầu ngón tay khoa tay múa chân Một năm cũng liền tránh hạ như vậy mấy lượng bạc Vẫn là bọn họ liều sống liều chết tránh hạ Lão Thái Thái há mồm liền hai lượng Hồ Lão cha cái này hiếu thuận trong lòng cũng không vui Lão Thái Thái ngồi xếp bằng ngồi dậy Lại khóc ngươi cũng thấy bên ngoài kia một đại ba người Cái nào không được kêu ta một tiếng quá nãi Tết nhất ta liền một cái tiền đồng đều lấy không ra Ta còn có gì mặt làm nhân ra kêu ta quá nãi Chính mình ra hải đều không cho phát tiền mừng tuổi Ngươi Lão cấp người ngoài phát còn muốn hai lượng bạc, hồ lão cha thật muốn chạy lấy người, về sau ở cũng mặc kệ cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài nương, lão thái thái xem nhi sắc mặt nan kham, liền biết chính mình chuyện này nhi không diễn, lại kéo lớn lên khóc nức nở nói ở bố nhi, trước mặt không mặt mũi chuyện này liền không được, ta cùng ngươi muốn bạc là vì ngươi cứu ra chuyện này, hồ lão cha vừa nghe, đau đầu, cứu ra chuyện này không cần hỏi, liền biết nhất định cùng bạc dính lên quan hệ ai, làm lão hồ ra ra cái lý chính đâu, Lão thái thái lại là cái thập phần muốn mặt người, đương nhiên đây là có đôi khi, vừa nghe khóc nức nở lại kéo lên, hồ lão cha chạy nhanh hỏi ta cứu ra lại sao làm, lão thái thái thanh âm liền thấp mấy cái độ, nhưng vẫn là khóc sứt mất nói là chuyện tốt nhi, ngươi biểu đệ rốt cuộc muốn cưới vợ, a, hồ lão cha kinh ngạc một chút, hắn cái kia biểu đệ là cái đứng đắn ngốc, vẫn là cứu gia độc đinh, cưới vợ đã không phải lần đầu tiên, biểu đệ người nọ mạnh. Không tốt, ngốc không, còn khắc thê, cưới một cái chết một cái, đều cưới ba lần rồi, làng trên xóm dưới nữ ai dám đem cho hắn, nghe quả phụ đều không gả, hồ lão cha liền bát quái một chút cưới nhà ai nữ, lão thái thái thở dài, ló một phen mắt đuôi, sát ra một phen chua sót nước mắt, nàng cái này là thật sự khổ sở, nơi nào là cưới, là ở huyện thành mua, nghe trước kia vẫn là gia đình giàu có nha hoàng, giá trị con người bạc còn không có hảo đâu, liền chờ chúng ta bên này nhi giúp bọn hắn một. Phen, giá trị con người bạc kỳ thật đã hảo, nhân ra chỉ cần 10 lượng bạc, chính là có một điều kiện, không được cái kia nữ ở xuất hiện ở huyện thành, tốt như vậy chuyện này, hồ lão cha trong lòng phạm nói thầm, rác chuyện này 8 phần là cái bộ, lừa bạc đâu, nếu không chính là kia nữ thân thế không trong sạch, bị chủ ra bán đi, sao có thể là gì hảo hóa sao, lão thái thái liền đem không cho kia nữ rời núi chuyện này, hồ lão cha vốn định khuyên một khuyên, hỏi một chút là ý gì. Nhưng lão, thái thái lại lời lẽ tầm thường, cứu ra như thế nào như thế nào không dễ dàng, lúc trước giúp quá bọn họ lão hổ ra thu quá một hồi hoa màu chuyện này, đều lấy ra tới nhiệm một lần. Hổ lão cha cắm không thượng miệng, chỉ có thể cúi đầu nghe. Bên kia nhi, hổ xuyên đang ở nhà chính bồi ngồi, ở đây, là cá nhân đều so với hắn xuyên hảo, hắn là mụn vá lũy mụn vá. Ngày thường không có gì, hổ xuyên cũng không phải chú ý này đó người, nhưng liền sợ có đối lập, người so người muốn chết, hàng so hàng. Muốn ném, mấu chốt là những người này mới vừa châm chọc, trao phung qua hắn, hắn hiện tại còn muốn nghe những người này đánh giấm lời nói. Xuyên ca, ngươi biết rượu thiệu hưng không? Ngươi khẳng định không biết, đó là nhà ta phô quý nhất, nay cái lấy lại đây cho ta cha vợ nếm thử, đợi chút ngươi cũng dính điểm quang. Tân con rể nói, hồ xuyên sai nha, nửa rũ mi mắt không cần, các ngươi nhà mình náo nhiệt, xem xong ta nãi liền đi rồi. Xuyên còn không có uống qua rượu ngon đâu đi, đừng đi rồi. còn có cha ngươi đều một khối nếm thử lý chính ngồi ở đang ngồi lời nói ánh mắt cũng không nhìn người hắn một câu làm thấp đi hai người không được hồ xuyên trong lòng bực bội minh bạch đây là đại bá vì vừa rồi đỉnh nhà bọn họ con rể chuyện này hết giận làm hắn nan kham đâu hắn xác thật làm được hồ xuyên như đứng đống lửa như ngồi đống than còn không thể không gương mặt tươi cười đón chào hồ lý chính gó hồ xuyên làm hắn thấy chính mình liền tự ti không dám ngẩng đầu nhưng hắn Sẽ không làm cho mọi người mặt nhi cấp nhà mình huynh đệ nan kham. Hồ lão cha kêu hồ lý chính đi đến trong một góc. Liền hỏi hắn đối cứu cứu ra sự tình là gì thái độ, giúp vẫn là giúp. Hắn cũng không phải coi tiền như rác, làm nhà mình lão nương ấn hắn một người tể. ngươi xem, lý chính chỉ vào nhà chính mọi người làm hắn xem ngươi chất nữ vừa xuất giá, gả vẫn là huyện thành người. Trong nhà của cải đào không, ta thượng chỗ nào lộng bạc đi, ta này thân phận cũng mở không nổi miệng cùng nhân. ra mượn Bất quá cứu ra đối chúng ta không tệ, loại sự tình này thượng không giúp, kia vẫn là cá nhân sao. Ý tư chính là hắn tưởng giúp, nhưng không thể giúp. Hổ lão cha minh bạch, hôm nay lão nương nhà trên đi, chính là cố ý tìm cha, bằng không một phong đường đỏ, đã biết liền sẽ không làm nàng nháo. Là cố ý làm lão nương nháo, hổ lão cha không muốn nghĩ nhiều. Đưa ra cáo từ, hồ lý chính luôn mãi giữ lại, đem hai người đưa đến cửa. Trên đường, hổ xuyên trong lòng hạ xuống thực, hỏi lão thái. Thái gì, hổ lão cha không, hắn cũng liền không hỏi, về đến nhà, bạch thị đã làm tốt cơm chờ, người một nhà còn không có như thế an tĩnh ăn cơm xong, níu níu cố ý làm người thấy nàng trộm uống canh thịt, cũng không có thể khiến cho bạch thị bọn họ chú ý, níu níu liền buồn bực cái kia lão thái thái uy lực có bao nhiêu đại, đem một nhà chỉnh mặc ủ mày chau. cổ nhân trọng hiếu đạo, trong nhà không thể trêu vào lão thái thái, liền trước trốn đi sao, sầu gì, nhưng tưởng tượng trốn chỗ nào đi, lão. Thái thái chính là tuyệt, cách ngôn việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng khen ngược thét to mãn thôn đều biết lão hổ ra không hiếu thuận. Có phải hay không sự thật, không ai tìm tòi nghiên cứu sao, mọi người sẽ chỉ ở trà đủ cơm no lúc sau xỉa răng nhàn thoại. Nhi Nhi niu niu cũng phát sầu, lượng cơm ăn đều. Buổi chiều, liền có người tới cửa nhàn thoại nhi. Bạch thị chiêu đãi một đám phụ nữ, không ai khó nghe, chính là đem lão thái thái chuyện này điên tới phúc đi. Ngươi người tài. Ba ra gì? Chỉ có thể bồi Uống lên một bụng thủy bà ba hoa nhóm đi rồi Bạch thị trố mắt ngồi nửa ngày Nhị bảo khóc nàng liền đem người bế lên tới Ở trong phòng chuyển động Hồ lão cha ở trong viện bổ nửa ngày xài Trong lòng do do dự dự còn không có lấy định chủ ý Liền trước đem lão thái thái nói nương Muốn lại đây ở vài ngày Bạch thị ôm không khóc nhị bảo ngồi xuống Tâm bình khí hòa nói về lúc trước phân ra khi tốt chuyện này Phân ra khế ước thượng viết rành mạch Chúng ta một năm Lấy 800 tiền 200 cân lương thực mặt khác đều mặc kệ đây là tốt nương muốn chết muốn sống thế nào cũng phải kêu ngươi hầu hạ nàng ngươi làm sao hồ lão cha đem nan đề ném cho bạch thị bạch thị trừng mắt hồ lão cha cắn răng nói nếu là bởi vì ta nhà ta con trai cả là bởi vì lão thái thái không đào bạc bệnh chết nhưng bởi vì lời này làm ta hầu hạ nàng ta không đi nàng cũng mơ tưởng tới nhà của ta ta chỗ ở nàng không cần tưởng bạch thị là cái cường ngạnh người tại đây sự kiện nhi thượng càng là kiên trì vài thập niên chưa từng tùng quá khẩu, ngươi liền không thể nhẫn nhẫn. nàng có thể ở lại mấy ngày. trước kia cũng không phải không ở bên nhau trụ quá, có thể sao sao? hổ lão cha chưa bao giờ từng có hảo tính tình, khinh thanh tế ngữ khuyên. nếu nếu bị nhà mình ra cố tình phóng trên người, cẩu đồ vật, ngươi còn dám cùng ta đánh lộn lạc, ta làm lão tam hiu ngươi. lão thái thái lời còn chưa dứt, liền thấy bạch thị lão đảo lui về phía sau, a một tiếng ngẩng cao kêu. thảm thiết nàng bùm té lăn trên đất trong lòng ngực nhị bảo cũng bị ném ở một bên nhi nàng chính mình huyên thuyên lăn xuống bậc thang đi nằm trên mặt đất không động tĩnh nhị bảo bị quăng ngã đau ngao ngao khóc lên ách bậc thang vài người đảo trừ một ngụm khí lạnh lão thái thái oa một tiếng khóc xô đẩy lý chính tức phụ làm nàng đi xem này này này lý chính tức phụ cũng có chút hỏa luống cuống tay chân từ trên mặt đất nhị bảo trên người bước qua đi chạy vội hạ bậc thang để muội để muội Lý Chính tức phụ đẩy Bạch Thị, liền kêu vài tiếng nàng cũng chưa động tĩnh, liền đem trên mặt đất người lật người lại, liền này mông lung thiên như vậy vừa thấy, hô một tiếng, bị Bạch Thị trên chán huyết hoảng sợ. Người như thế nào? Hồ Lý Chính chạy xuống tới, mắt sắc cũng thấy được Bạch Thị trên trán huyết, một lát sau liền chảy đầy mặt. Hắn hoảng sợ, không màng nam nữ đại phòng, khom lưng thử Bạch Thị hơi thở, ướt lạnh khí thể đánh vào trên tay. Hồ Lý Chính thở dài nhẹ, nhóm một hơi, ngay sau đó mày nhăn chết Để muội ở nhà bị thương thành như vậy Hắn không cái lý do chính đáng thật Vô pháp nhi công đạo Đều do không hiểu hào lão thái thái trêu chọc bạch thị làm gì Sao lộng a, Tức phụ nói Đánh gãy hồ ly chính trong lòng oán khí Hắn hắc mặt giống còn có thể làm sao Đem người nâng đến trong phòng Tìm lang chung Chuyện gì vậy Hồ ly chính nói bị một đạo giả nua thanh âm đánh gãy Hồ ly chính ám đạo không tốt Thanh đối tức phụ chạy nhanh đem đệ muội lộng đi vào Xong lời nói hắn liền cười nghênh qua đi Theo quải trượng nện ở trên mặt đất thanh âm Một cái câu lua eo lão giả đi tới Cùng hắn cùng nhau còn có một trung nhiên nhân Thúc, ngươi lão sao tới Lão ca cũng tới a, Hồ ly chính chào hỏi Ngay cả vội tiến lên đỡ lão giả Vị này lão giả không phải người khác Là dựa vào sơn chuân tộc trưởng Họ hồ đều là một cái tổ tông Nhất tộc người Tộc trưởng uy vọng so ly chính cái này hạt mè đại thôn quan có trọng lượng Tộc trưởng giả cả Mắt mờ, hít mắt nhìn mấy cái bà nương giá một người hướng trong phòng đi, liền nâng nâng cầm hỏi đó là chuyện gì vậy? Ta ở nhà, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Tộc trưởng liền trụ cách vách, cách lưỡng đạo tường, lại là sát hắc ăn cơm thời điểm, vừa rồi lại kêu lại kêu, còn có cái hoa hoa khóc muốn chết muốn sống, cũng không phải là làm quê nhà hàng xóm đều nghe thấy được. Ai, chuyện này nháo đến, một chút chuyện này, còn đem ngài lão cấp kinh động, tới, ta vào nhà nhi, hổ lý chính trong. Đầu bay nhanh nghĩ trong chốc lát lời nói nên như thế nào Ít nhất không thể làm người tưởng nhà bọn họ đánh lão tam tức phụ Chuyện này truyền tới hồ gia khi Hồ lão cha chính vò đầu ý tưởng phục bạch thị đâu Nghe bạch thị từ bậc thang ngã xuống Hồ lão cha một chút nhảy lên Nắm chặt tới báo tin chất xiêm y hỏi chuyện gì vậy Thanh niên bị hồ lão cha biểu tình dọa sợ Cũng là trột dạ Liền lời nói không quá trôi chảy tam thẩm nhi Nàng muốn cùng ta nãi Đánh nhau Liền Liền không tâm Chính mình từ bậc thang ngã xuống. Chính mình kia hai tự bị cắn trọng. Nếu nếu dùng tưởng đều không tin, gấp đến độ nàng ở trên giường đất loạn bò, muốn biết nãi nãi còn có nhị bảo như thế nào. Nhận được tin tức, một nhà đều không thể chờ, đại nhân toàn đi lý chính ra. Nếu nếu khóc lóc gào, túm hồ thanh thanh không buông tay. Nàng cũng đi theo xem, không thể để cho người khác khi dễ nãi nãi cùng nhị bảo. Từ trước đến nay hảo tính tình hồ thanh thanh, gấp đến độ khóc lên, lúc này níu níu còn. Quấy rối. Nàng níu níu quần, chiều nàng thượng đánh, bạch bạch một trận nhi vang, làm ngươi không nghe lời, làm ngươi quấy rối ô ô, hồ thanh thanh lo lắng, xuống tay rất trọng, níu níu trắng nón thượng có mấy cái dấu tay, đánh xong hồ thanh thanh lại hối hận, khóc lóc xin lỗi, níu níu, ta tha thứ ngươi, lung tung cho nàng đem quần áo chồng lên, hồ thanh thanh liền ôm thịt đôn giường như níu níu chạy vội truy đi xa người, chờ các nàng đến hồ ly chính ra, liền nghe thiên hồ có tài buông, ra kêu khóc thanh, Hồ Thanh Thanh dưới chân mềm nhún, liền lại đứng thẳng, nàng đỡ khung cửa khóc lóc chạy đi vào, níu níu trong lòng đột đột vang, vào đại môn liền đem tinh thần lực ra tới, vừa lúc thác cử một chút hồ Thanh Thanh, nàng mới không té ngã, tinh thần lực nháy mắt đem trong phòng tình huồn thấy rõ ràng, Lý Chính cùng hai không quen biết người ngồi ở nhà chính lời nói, phía đông trong phòng vây quanh không ít người, hồ có tài đứng ở giường đất biên nhi, cùng lão thái thái thi đấu, dường như, một cái so một cái khóc vang. Dường đất biên nhi, còn có một cái trung niên nam nhân đang ở đưa lưng về phía bận việc, đều vây quanh hắn, người này hẳn là bác sĩ, níu níu lại tìm thấy được nhị bảo bị tiện nghi cha ôm vào trong ngực, khóc vẻ mặt thượng đỏ bừng, nhìn đến nhị bảo không có việc gì, nàng thả một nửa nhi tâm, lúc này mới lại từ mọi người trên đỉnh đầu lướt qua, tinh thần lực tận lực không chạm vào người, lại mau lại ổn dừng ở bạch thị trên đỉnh đầu, một đôi thô giáp bàn, tay to đang ở bạch thị trên đầu bận việc, tuy rằng xử lý qua. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến bạch thị trên mặt có tàn lưu vết máu Níu níu trong lòng phát khẩn Cổ đại chữa bệnh trình độ có bao nhiêu lạc hậu Xem cái này lang chung sẽ biết Thứ này nhiều nhất sẽ tiếp gãy tay gãy chân Vẫn là không quá linh cái loại này Làm hắn cấp nãi nãi xem trên đầu thương Có thể đáng tin cậy mới là lạ Như vậy một lát công phu Hồ Thanh Thanh cũng chạy đến nhà chính Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung xem xét liếc Mắt một cái trong phòng người Liền tìm Thanh Nhi hướng đông trong phòng tới níu níu cũng thu hồi tinh thần lực nhợt nhạt lông mày nhăn thành sâu lông ta nương như thế nào hồ thanh thanh chen vào đi nhìn đầu bị vải bố trắng bao một vòng bạch thị nàng nước mắt lại lạch cạch lạch cạch rớt nàng tế cánh tay tế chân chạy xa như vậy lộ đã sớm ôm không được níu níu thuận tay đem nàng đặt ở trên giường đất lang chung đối mặt mọi người bất động thanh sắc đem người từng cái quét một lần thanh thanh giọng nói chán thượng phá cái động lại chảy như vậy nhiều huyết ít nhất mười ngày nửa tháng không thể động đến hảo hảo dưỡng kia nàng sao còn không tỉnh hồ lão cha lo lắng nói cái này a lang trung viết liếc mắt một cái trên giường đất người lại thanh một chút giọng quăng ngã tàn nhẫn ngất đi rồi đêm nay không tỉnh ngày mai cũng liền tỉnh mấy ngày nay không thể động liền như vậy nằm tốt mau nhà ta có bị thương dược các người ai cùng ta lấy đi lý chính tức phụ giơ tay thu thập bên mái đầu tóc sai khai lang trung ánh mắt lấy dược dùng tiền a nàng liền làm bộ không nghe được hổ lão cha phết nhà mình đại tẩu liếc mắt một cái, tức phụ ở đại tẩu ra ra chuyện này, nàng liền tính không đào y dược tiền, ít nhất ngươi cũng đắc ý từ ý tứ. Ly chính tức phụ như vậy, rất làm hồ lão cha trong lòng cách ứng. hắn liền phân phó hồ xuyên xuyên cùng ngươi lang trung thúc lấy thuốc, lại cùng lang trung nói lời cảm tạ. hôm nào thỉnh nhà hắn đi uống rượu. nữu nữu thẳng lăng lăng nhìn nhà mình nãi nãi, tuy rằng đèn dầu tối tăm, nhưng đèn liền đặt ở trên giường đất, vừa lúc chiếu sáng lên bạch thị mặt. Nàng liền phát hiện, nhà mình nãi nãi nhắm chặt đôi mắt phía dưới chồng mắt động, sau đó, cách trong chốc lát, lại động, ách, ta nãi, ngươi không phải là giả bộ bất tỉnh đi, muốn biết có phải hay không giả bộ bất tỉnh, đặc biệt dễ dàng, dùng tinh thần lực sờ nàng một chút là được. Nhưng đem nãi nãi đậu phá công, kia không xong đời sao, nhà chính, hồ, lý chính lôi kéo lang trung tỉ mỉ hỏi một lần, biết đệ muội mấy ngày nay không thể động. Ngay cả vội tỏ thái độ ở nhà ta dưỡng, ta làm nàng đại tẩu ăn ngon uống tốt hầu hạ, không thể bởi vì cùng lão thái thái giận dỗi, ta liền mặc kệ lão tam chuyện này, lời hay lại lời nói hắn toàn. Hồ Xuyên sắc mặt trầm trầm, quyết định trước cùng lang trung đi lấy dược, trở về hỏi lại rốt cuộc là chuyện gì vậy, đêm đã thực đen, Hồ Xuyên dơ cây đuốc ở phía trước dẫn đường, lo lắng hỏi thúc ta nương không, thể có chuyện gì đi, ha hả, không có việc gì. Lang Trung tả hữu xem xét, đè thấp thanh âm nói ngươi nương hôm nay chiều đi tìm ta, A, hồ xuyên nghĩ nghĩ, liền hiểu được lang Trung không để yên nói, hắn trong lòng càng thêm hụt hững nhi, nương vì không cho lão thái thái trụ về đến nhà đi, thế nhưng dùng loại này tự mình hại mình phương pháp, vạn nhất xảy ra chuyện này, làm hắn cái này làm nhi làm sao, hồ xuyên trở về trên đường một đường chạy như bay, trở lại Lý chính ra khi, vừa lúc, đuổi kịp tộc trưởng lời nói, ta không thiên hướng ai. theo ta tự mình nghe được chỉ nghe thấy lão tam bà nương kêu to làm đánh các người nương vài câu theo sau chính là hét thảm một tiếng chờ ta lại đây thời điểm bạch thị đã bị nâng vào nhà tộc trưởng xong liền lão thần khắp nơi ngồi vẫn đục mắt thấy hồ ly chính lão thái thái đứng ở đông cửa phòng khẩu nghe vậy a một tiếng kéo trường âm điều khóc lên biên nói vô pháp nhi sống ta vô pháp nhi sống con dâu muốn bà bà cường ta nàng vài câu nàng liền chừng mắt muốn đánh ta ta có thể đem nàng thế nào nàng chính mình lăn xuống bậc thang đi ta nhưng không đánh nàng hồ lý chính đứng ra đem lão nương khuyên lại làm nàng đừng khóc biểu hiện thập phần hiếu thuận sau đó đối với hồ lão cha giải thích xác thật là ngươi tức phụ chính mình ngã xuống đi nương không nhúc nhích nàng một ngón tay ngươi đại tẩu cùng ta liền càng không có thể cái kia sẽ không biết xấu hổ đánh đệ muội không tin ngươi liền hỏi một chút ngươi mấy cái chất lý chính mấy cái nhi đều ra tới làm chứng minh Nhất trí bạch thị là chính mình ngã xuống đi, nửa ngày, hổ lão cha liền một câu hảo hảo, sao sẽ ngã xuống đi sao, đây là không tin. Tộc trưởng nghe xong nửa ngày, đã sớm chịu đựng không nổi ngủ gà ngủ gật, hắn nhi liền nói các ngươi nhà mình thương lượng, thần huynh đệ, đều hòa hòa khí khí đừng người ngoài chế giễu Có chuyện gì các ngươi lên tiếng, ta cùng lão ra liền đi trở về. Trước khi đi, tộc trưởng đi tới cửa, quay đầu đối. Lão Thái Thái nói đại muội một ven tuổi người, đừng động một chút liền mãn thôn thét to, làm người ngoài xem chúng ta hổ ra chê cười, mất mặt không? Lão Thái Thái nghẹn miệng, nhìn theo tộc trưởng rời đi. Đợi trong chốc lát, đánh giá người đi xa, liền chiều trên mặt đất phỉ nhổ, phi. Thật đem chính mình đương cái nhân vật, con ta vẫn là Lý Chính lặc, đứng đắn chiều đình phong, ngươi một cái rách nát tộc trưởng tính cái gì? Không ai phản ứng nàng, Lý Chính đưa xong tộc trưởng trở về. liền lạnh mặt đối hồ lão cha nói ngươi bà nương gì dạng người ta liền không được nàng hôm nay tới một tay còn không phải là buộc nương không hướng nhà ngươi trụ sao nàng đừng tưởng rằng mỗi người đều là ngốc nếu ở nhà ta quăng ngã ta nhận gác ra ở đem ta ăn ngon uống tốt hầu hạ hồ lão cha bực một dẩu từ ghế thượng đứng lên cung lý chính đối diện ngươi gì lời nói cái nào bức nương ngươi rõ ràng ta thức phụ trên đầu đó là chính mình quăng ngã hảo hảo có thể chính mình quăng Ngá, có phải hay không chính mình quăng ngã nàng trong lòng rõ ràng lão thái thái tay già chân yếu có thể một chút đem người đẩy ngã liền tính là vừa lúc ở bậc thang kia cũng không thể trách bọn họ cái này đệ đệ, ngày thường trung thực chính mình gì hắn nghe gì, lúc này cùng hắn lôi kéo cổ kêu, chất vấn hắn lặc hồ lý chính trong cơn giận dữ càng nghĩ càng giận, trong lòng một nghẹn trừng mắt, giơ tay liền đẩy hồ lão cha một phen, hồ lão cha bị đẩy về phía sau lảo đảo lại bị ghế vướng một chút luống cuống tay chân đỡ phía sau tường mới không té ngã cha hồ xuyên khí đỏ mắt đại bá một nhà đánh nương còn muốn đánh cha không thể nhịn ở nhịn xuống đi nên cưỡi bọn họ cổ ỵ phân phanh một quyền hồ xuyên đem chạy tới tưởng kéo hồ lão cha biểu ca cấp đánh một quyền chính vừa lúc nện ở nhân ra hốc mắt thượng biểu ca ngao một tiếng liền ngồi xổm trên mặt đất hảo a hảo a phản ngươi hồ lý chính bị hoảng sợ nhìn hồ xuyên hung manh khí thế theo bản năng lui một bước Phản ứng lại đây vận may tay phát run, chỉ vào hồ xuyên không ra lời nói tới. Lão thái thái ngao một tiếng sông tới, điển cao đối với hồ xuyên liền đánh. Nàng kia quả đấm không nhiều lắm lực đạo, còn chuyên chọn hồ xuyên bối đánh. Khóc ngao ngao kêu, một bên khóc một bên đánh. Những người khác đều nhìn, cũng không ai ở động thủ. Đánh vài cái, lão thái thái cũng mệt mỏi, chỉ vào hồ xuyên làm hắn cút đi. Hồ xuyên nghẹn một cổ khí, xài bước vào đông phòng, túm bạch thị cánh tay đem nàng bối ở trên. lưng không nói một lời đi rồi níu níu trợn mắt há hốc mồm em trầm mặc ít lời tiện nghi cha còn có như vậy uy vũ thời điểm đâu dựa đánh hảo lúc sau mấy ngày kháo sơn chuân liền đặc biệt náo nhiệt nhàn rỗi không có việc gì làm người tụ ở bên nhau liền hổ lý chính ra sự nhi đầu tiên là bạch thị Quang nga vỡ đầu chảy máu bất tỉnh nhân sự hổ lý chính mặc kệ không hỏi liền an ủi một chút đều không có sau lại hồ xuyên khí bất quá hổ lý chính một nhà khi dễ hắn nương. Liền đem Lý Chính Nhi đánh mắt bầm tím Phiên bản bất đồng Còn có người bạch thị ôm hải muốn cùng lão bà bà đánh nhau Đánh không lại bị đẩy xuống bậc thang đi Không ủng hộ cũng có Người nào không hiếu thuận liền tính Còn một nhà đánh tới cửa Lý chính gia thanh danh đều kêu liên lụy hỏng rồi Cũng có lão thái thái làm yêu Không nàng liền không như vậy mất mặt chuyện này Mỗi người cùng người lạc vào trong cảnh Dường như kia nói về tới nước miếng tung bay Dù sao là không ai lại lão thái thái thét to bạch thị không hiếu thuận chuyện này níu níu trong nhà có phải hay không liền có người đi an ủi kỳ thật là hỏi thăm bạch thị giống nhau không thấy đối ngoại nhân đau đầu trên thực tế đã không có việc gì nhưng bạch thị cũng không ngốc thiết kế lão bà bà chuyện này không có khả năng thực hổ lão cha liền mỗi ngày nằm trên giường đất hưởng thụ con dâu hầu hạ hổ lão cha đi theo làm tùy tùng lão thái thái muốn tới trụ chuyện này là không diễn kia hai lượng bạc sự tình hổ lão cha cũng mặc kệ liền chuyên tâm hầu hạ bạch thị cha hắn ngươi đi đem ta xiêm y giặt sạch ta cũng chưa đổi bạch thị cách cửa sổ kêu hổ lão cha ta một cái đại lão gia ngươi làm ta tẩy yếm hồ lão cha vô ngữ sau một lúc lâu lên tiếng kéo không làm lại ngượng ngùng làm con dâu tẩy hắn có việc nhi đi ra ngoài đi tới cửa lại đã trở lại hiện tại bên ngoài nhi tịnh nhà bọn họ đồn đãi hắn trốn còn không kịp nửa chiều bạch thị lại thúc giục hồ lão cha vô pháp có người ở nhà bếp lén lút giặt sạch Níu níu nhìn mặt đen hướng giường đất rác quải xiêm y hổ lão cha, nghẹn cười chàng đều thắt. Nái nái đây là cô ý, cũng quá nhà mình ra ra bổn, không có việc gì làm gì đi lão thái thái muốn bạc chuyện này ra tới. Bị chỉnh đi, xứng đáng. Bạch thị đầu thương không nghiêm trọng lắm, nằm mấy ngày đã sớm hảo, chính là chán thượng lưu lại một nhợt nhạt vết sẹo. Người trong nhà đều khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, cũng không khuyên lại, mặc cho từ nàng đi. Níu níu đối bạch thị loại này thương. Tổn chính mình tới ngăn cản lão thái thái hành vi phi thường không ủng hộ, không nghĩ nến giận có thể tưởng mặt khác biện pháp, tự mình hại mình là nhất ngốc hành vi, tuy rằng rất hữu dụng, lão thái thái ở không có tời nhau quá, nhưng vạn nhất thương trọng có đáng giá hay không, không đáng giá sao. Liền vì như vậy cái lão thái thái, tháng riêng 15 tết nguyên tiêu, hổ ra không cái kia tiền nhàn rỗi mua cái gì nguyên tiêu, bạch thị liền ý tứ dùng đồ ăn hoàn thay thế, qua 15 liền, ra năm, ruộng sống lại bắt đầu. Làm níu níu không nghĩ tới chính là mới ra năm, liền có bà mối tới cửa. Nay cái lại có bà mối không thỉnh tự đến, người còn không có vào cửa, liền ở rào tre ngoài tường thét to thượng ai ra, đại muội, nhà ngươi tới hỉ sự. Bạch Thị vừa nghe lời này liền biết không quen biết phụ nhân là cái bà mối. Bà mối tới cửa, không mừng cũng đến nghênh vào cửa. Bạch Thị đem gà thực đều dải, bưng lên gương mặt tươi cười, đem bà mối nghênh đến trong phòng ngồi, hỏi nàng: "Ngươi là dựa vào Sơn Xuân Không?" Ta mắt vụng về, không nhận ra ngươi, bà mối chính đánh giá trong phòng bài trí, cười vẫy vẫy tay không phải, ta là bên ngoài đầu đường thôn tống bà mối, chúng ta bên kia nhi đều biết ta, ta môi đều quá tốt tốt đẹp đẹp, ta cùng ngươi, ngươi hỏi thăm hỏi thăm làng trên xóm dưới bà mối, ta số lặc, đó là, đó là, vừa thấy ngươi chính là cái năng lực người, nào còn dùng hỏi thăm a. vừa thấy liền đã nhìn ra, bạch thị khen tặng nàng, lại là bưng trả lại là đổ, nước, Sủy tay ngồi ở ngạch cửa thượng niu niu bĩu môi Nái nãi lời này đối mỗi cái bà mối đều quá Tống bà mối vui vẻ ra mặt Khen bạch thị quản gia thu thập hảo Lại khen nàng là lưu loát người Bị khen ai còn có thể không cao hứng Bạch thị vui tươi hớn hở cùng tống bà mối lao việc nhà Nữ nhân ở một khối Không phải đông gia trường tây gia đoạn Chính là giảng hài Nửa ngày hai người kéo gần lại khoảng cách Tống bà mối thần thần bí bí Ta cùng đại mọi người, Nay cái ta tới chính là cho ngươi con trai cả thân, lại một cái tới cấp tiện nghi cha đẩy mạnh tiêu thụ tức phụ, Níu níu thở dài, cảm thấy chiếu như vậy tốc độ, nhà mình thực mau liền phải có cái mẹ kế, bạch thị cũng thở dài, nhưng vẫn là rất cao hứng, có người cấp nhi thân, đây là chuyện tốt nhi, chính là cầu ông trời đừng làm cho bà mối những cái đó quả phụ, què, gà không ra cọp mẹ, tiêu thụ không dậy nổi a, tống bà mối bắt đầu rồi, kia khẩu khí cùng chiếm nàng tiện nghi dường như, ta nhà này bảo Đảng ngươi vừa lòng, Ngươi, ngươi, bạch thị đem thịnh thủy chén đẩy qua đi, rất chờ mong nhìn tống bà mối, ngươi biết đại vương Trang đi, vài bách hộ đại Trang lạc. bạch thị gật đầu, tống bà mối tiếp theo đại vương Trang có một hồ họ triệu, lên không ai không biết, nhà hắn kia bà nương một hơi sinh tám khuê nữ, có tiếng, thật vất vả có vóc đi, vẫn là cái ấm thuốc, Hai nhiều dưỡng không sống lặng, bạch thị, như vậy ra sự ai dám muốn, kia không phải tìm việc như sao. Tống bà mối vỗ vỗ tay nàng, một bộ ngươi, yên tâm dạng, ngươi nghe ta đi nói xong, ta cũng không dám hư ta thanh danh việc hôn nhân, triệu giá A, tuy rằng nghèo nhưng người hảo A, một nhà đều là trung thực, dưỡng khuê nữ cũng hảo, trong nhà ngoài ngõ một tay, thêu hoa làm xiêm y, từng ngày đế giày không rời tay, cần mẫn lặc, mấu chốt A, tính hảo, hiếu thuận lặc, mặt khác bà mối đều cướp thân lặng này không, ta này khuê nữ năm nay 16, nên hôn, ta liền giúp đỡ chạy chạy. Nghe các ngươi ra con trai cả đã chết bà nương, đã sớm, nghĩ tới tới, này không phải ngươi kia con dâu không mãn một năm sao? Liền kéo dài tới hiện tại mới đến. Níu núu, nàng tuy rằng đối đạo lý đối nhân xử thế không hiểu lắm, nhưng cũng biết bà mối kia há mồm, gì không thể tin, muốn thực sự có nàng như vậy hảo, hà tất tìm hồ xuyên cái này đã chết lão bà mang hài người quá vợ. Bạch Thị bình tĩnh nhiều, gật đầu trước cấp tống bà mối nói lời cảm tạ, lại hỏi nàng nhà ai nữ tốt như vậy? Tìm ta ra làm gì, tống bà mối liền oán trách chụp bạch thị, một chút, nhà ngươi nam nhân cùng mấy cái nhi, đều ở bên ngoài làm mạch khách, cần lao có khả năng là nhất định, lại không điểm hảo tính tình cũng làm không được đứa ở, tránh hạ nhiều hạ ta liền không được, liền này, còn chưa đủ làm người mất thèm, bà mối một chút chọc chúng bạch thị phế quản, đến nàng tâm khảm đi, hai người nắm cần lao có khả năng chuyện này, một cái khoe khoang, một cái không khẩu thổi phòng Bạch thị vui tươi hớn hở liền đáp ứng tương xem bà mối kia cô nương, trước khi đi, còn đưa cho tống bà mối năm cái tiền đồng, nữ nữ đặc biệt tưởng nhắc nhở nãi nãi, kháo sơn chuân nam nhân đều là đã làm mạch khách, cho người ta làm đứa ở người. Sao liền nhà ngươi đặc thù, chờ hổ lão cha từ trong đất trở về, bạch thị liền lôi kéo hắn tích nói thầm, nữ nữ buồn ngủ đều bay đi, chỉ lỗ tai nghe lén, hổ lão cha có thể so bạch thị bình tĩnh nhiều, trước không xuyên, hắn từ từ không chuyện xấu nhi. Vừa mới chết bà nương một năm, qua sớm cưới vợ làm thông gia bên kia nhi miệng, ta có điển coi trọng tộc trưởng ra cháu gái, chuyện này sao lộng, có thể làm sao, làm có điển đã chết này trái tim đi, nhà chúng ta trèo không tới tộc trưởng, nhân ra chướng mắt chúng ta, bạch thị ủ rũ cụp đuôi, một chút vui sướng tâm cũng chưa, mới vừa ném qua xấu, vốn dĩ liền không cái kia tự tin cùng tộc trưởng làm thân, cái này liền tưởng đều không cần suy nghĩ, không mặt mũi mở miệng sao, hồ lão cha nghĩ nghĩ. Muốn vì nhi tranh thủ một chút, liền nói năm nay ta mang theo mấy cái hài, sớm đi ra ngoài làm việc, trước tránh hạ tiền bạc lại. Lão đại chuyện này phóng phóng, đến lúc đó có hảo khuê nữ, chúng ta tăng cường hắn tới. Cái kia cái gì tám khuê nữ ra cũng đừng suy nghĩ, rõ ràng chính là bán khuê nữ. Hắn có đạo lý, bạch thị trầm mặc thở dài. Nàng là không nghĩ nam nhân cùng hài nhóm đi ra ngoài cho người ta làm đứa ở, hạ nhiều ít sức lực mới có thể tránh hạ điểm đồng. Chịu khổ chịu tội không, cho nhân gia phục thấp làm cũng chưa chắc có thể đem tiền công đều đòi lại, tới năm trước làm hạ công, một nửa nhi tiền bạc nếu không trở về, cho nhân gia bạch làm, trông cậy vào trong nhà này địa bàn, tích cóp nhiều ít năm mới có thể cấp nhi nhóm cưới thượng tức phụ, hảo ngày không nghĩ, có thể ăn no, ở tồn hạ điểm lương thực dư chính là tốt, đầu xuân gieo giống, hồ lão cha đem có thể nghĩ đến, có thể làm, đều trước tiên làm tốt. Chỉ là nấu cơm phải dùng củi lửa, liền từ trên núi chém trở về rất nhiều, ổ gà phụ cận củi lửa đôi đều không bỏ xuống được, tể cũng từ, trong thôn có mẫu nhân ra ôm trở về một đầu, hắc bạch chỉ, hoa sáu trăm văn, bị giết gà cũng đều thừa dịp thời tiết biến ấm, dùng trứng gà ấp ra tới một đợt, liền trong nhà rào che tường, đều bị nhổ một lần nữa chát, còn ở bên ngoài vải lên bụi gai loại, chờ mọc dễ nảy mầm, là có thể trường ra mãn tùng mang thứ cành, đây là vì đề phòng cướp. Trong thôn rất có mấy cái nhị lưu, hồ lão cha không yên tâm lặng, bởi vì ăn tết thời điểm cùng nhà cũ bên kia nháo lợi hại, liền tỉnh hạ đãi khách đồ vật, trong đó một đại sọt trứng gà, cũng làm hồ lão cha mang đi bắt được huyện thành bán đi. Kháo sơn chuân một nửa gia đình, nam nhân đều ra ngoài thủ công, trong nhà ngoài ngõ lại đều đến dựa nữ nhân tới xử lý, tới đồng thị gà đến hồ gia mới cái thứ hai năm đầu, trước kia không kiến thức quá nhà mình bà bà lợi hại, từ khi nàng khuê nữ 10 tháng sinh bệnh. Còn có cùng nhà cũ bên kia thiếu chút nữa đánh lên tới sau, nàng liền thành thật nhiều, đối bạch thị cũng tôn kính rất nhiều, tỉ như sáng sớm một kêu, liền khởi, không cần ân cần dạy bảo liền đi uy gà uy, nhìn so trước kia cần mẫn không ít, bạch thị không có việc gì cũng không gõ nàng, trong nhà chuyện này kể hết giao cho đồng thị, nàng nếu là làm không tốt, liền bùm bùm một đốn của trách, hồ thanh thanh liền chuyên môn phụ trách xem hài, cắt cỏ, nàng còn quản bờ sông nhi đất trồng rau. Níu níu cùng nhị bảo cái này khóc bao so sánh với, nàng quá nghe lời, thế cho nên thất sủng, cô cũng không yêu cõng nàng ra cửa, lão thúc cùng đại bảo cả ngày, chạy không hành nhi, đồng thị muốn cho 10 tháng cảm nhiễm một chút níu níu đến nghe lời năng lực, liền cả ngày đi 10 tháng đặt ở bên người nàng, lại khóc lại gào cũng đừng đề ra, níu níu không yêu cùng 10 tháng ngốc một khối, liền kéo đất chân trên cổ thẳng, lại bỏ lại đi ở trong viện đi bộ. thủy lam không trung bay qua một con màu đen chung trộn lẫn màu lam lông chim chim chóc vòng quanh vòng bay một vòng phành phạch cánh rừng ở níu níu trên lưng nó màu đen nhòn nhọn mõm một chút một chút mổ níu níu lông xù xù đầu qua một hồi lâu một bên vươn một con bụ bẫm mang theo thịt hố tay tia chớp lấy một cái kỳ quái tư thể bồi đền phía sau chuẩn xác bắt lấy tinh tế điều chân đem kêu sợ hai điểu sách lên níu níu dẫn theo điều chân mắt to đôi mắt đối tượng chim chóc đen nhánh đậu viên đại đôi mắt Nàng nhớ thương này điều thật lâu, mỗi lần dùng tinh thần lực thử khống chế cầm loại đều lấy thất bại chấm dứt, xuống tay tàn nhẫn một chút liền đem điều giết chết. Loại này hình, động vật là có thể huấn luyện đến có thể nghe theo mệnh lệnh, nhưng nói như vậy trừ bỏ tinh thần lực cưỡng chế chấn áp còn phải có điều thực. Mấu chốt là huấn luyện ra không gì trọng dụng, loài chim cùng gà một cái đức hạnh, trực tràng chỉ biết ăn kéo, não nhân gạo đại, không gì dùng, nhưng níu níu hiện tại yêu cầu cho người ta nhìn đến nàng bất đồng. Tỉ như sức lực đại, nàng liền cố ý lôi kéo đồ vật mãn viện bò cố ý xả đứt tay chỉ thô thẳng. Này còn chưa đủ, nàng dị năng không có biện pháp ở. Thời đại này thi triển, nàng lại không thể đem dị năng như vậy mai một, làm nó trở thành dâu ria, không dám phát hiện, như vậy thật sự quá mệt mỏi. Bởi vì nàng muốn ở thế giới này sống một đời, dị năng luôn có dùng đến thời điểm, nếu chỉ là cái trung thực nông dân, trong nhà khốn cùng thất vọng tình huống muốn như thế nào thay đổi. nàng muốn quá hảo ngày, muốn cho cả nhà quá hảo ngày, cho nên thân cận động vật là một biện pháp tốt, tinh thần lực có thể dễ như trở bàn tay làm được tương lai, cũng có thể làm độ sâu sơn bắt giữ đại hình động vật. như vậy chẳng những thực tế, hơn nữa lại có thể thể hiện ra nàng cùng người bất đồng, đem bất đồng điểm điểm tích tích tích lũy tháng ngày thẩm thấu đến mỗi người trong lòng, hơn nữa tiếp thu nhận đồng nàng không giống nhau, đem không giống nhau chính mình dung nhập đến thế giới này, đây là nếu nếu phải làm bước đầu tiên. Níu níu đem chim chóc ôm vào trong ngực, hai tay bắt lấy nghiên cứu. Đồng thị đánh buồn ngủ từ nhà chính ra tới, thấy Níu níu trong lòng ngực đồ vật ai nha một tiếng. Níu níu a, chỗ nào tới hôi hỉ thước a? Đồng thị đi qua đi, từ Níu níu trong tay đem héo đầu héo não hôi hỉ thước cầm lấy tới. Cái đuôi, cánh, chân đùi, nào chỗ nào đều là tốt, không có bị thương. Đồng thị liền buồn bực, hỏi Níu níu đây là ngươi lão thúc cho ngươi. Níu níu nhìn nàng, ta còn không có mãn một tuổi. Sẽ không lời nói, hắc ta hỏi ngươi làm gì, ngươi còn bốn sáu không hiểu đâu, đồng thị hắc một tiếng đứng lên, cầm chim chóc, liền đi đậu nhà nàng 10 tháng ngoạn nhi, Nữu nữu xoắn thân xem nàng, không tiếng động lên án, ra, đó là ta, đồng thị đem 10 tháng hống ngủ, liền đem nàng ôm về phòng, nàng chính mình bắt lấy nửa chết nửa sống chim chóc vào nhà bếp, Nữu nữu nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nàng đây là muốn độc chiếm, cái này không biết xấu hổ, đó là ta. nhà bếp đồng thị đem hỏa điểm thượng thiêu nửa nồi thủy ở trong bồn đem chim chóc mổ bụng rút mau thu thập hảo liền đem còn không có nàng nắm tay đại phấn khối toàn bộ bỏ vào trong nồi nấu đến nửa thành thục giải điểm muối thêm đem xài là có thể ra khỏi nồi nữu nữu liền ở nhà bếp chân tường chỗ ngồi xổm, nghe mùi hương nhi liền biết muốn ra khỏi nồi nàng đỡ tường chân chuyển đi tới cửa mắt to đen kịt nhìn chằm chằm đồng thị bóng dáng xem. Từ khi qua năm, hơn hai tháng không ăn thượng thịt, đồng thị cao hứng hử ca, cũng không sợ năng, xé một khối bạch bạch thịt liền bỏ vào trong miệng. Nàng bị năng tê tê hút không khí, gật đầu này đầu ăn ngon, níu níu nuốt nước miếng, đồng thị xoay người muốn đi lấy cái chén, dư quang liền viết thấy cửa có cái béo lùn. Nàng ăn vụng, đột nhiên thấy níu níu bị dọa nhảy dựng, ai nha nương nha quỷ kêu một tiếng, liền chạy đến cạnh cửa chiều cổng lớn xem. Vắng vẻ trong viện không có người, nàng lúc này mới yên tâm, vạn nhất bị người phát hiện nàng ăn vụng, mặt không cho ngồi gác không quan trọng, bà bà làm nàng một ngày không ăn cơm mới muốn mạnh. Đồng thị buông ra trong lòng huyền khí, tay ngay lập tức, nhéo níu níu lỗ tai, ninh dạo qua một vòng, vương bát cao, ngươi đem ta hù chết. Níu níu không có thể né tránh, đau mặt nàng vừa kéo, đen kịt đôi mắt hung tợ nhìn nàng, tay bắt lấy đồng thị tay, liền như vậy nhẹ nhàng chiều thượng một bẻ. Đồng thị ngón giữa thiếu chút nữa nằm nơi tay trên lưng, đau nàng chi hoa gọi bệnh, tay đứt ruột xót lặc, bị níu níu kia tay kính nhi cố ý bẻ một chút, đại lão gia nhi cũng chịu không nổi. Níu níu bẻ xong nàng liền bò chạy, một hơi nhi bỏ ra đại môn nhi, tìm, cái góc miêu đi lên, nói dỡn trong nhà không ai, đồng thị nếu là đánh nàng, nàng có thể sử dụng tinh thần lực cho nàng vài cái, nhưng lão như vậy làm, ngốc cũng sẽ hoài nghi nàng có vấn đề, cho nên, chỉ có thể chạy. Đồng thị đuổi theo ra môn nhi, tả hiếu trên đường đều nhìn cái biến, khi hống hống ở phụ cận tìm, lại đi hàng xóm ra hỏi, tìm nửa ngày, không tìm được người, đồng thị một bực, liền về nhà, nhai thịt cũng không như vậy thơm, chờ nàng thật sự chịu không nổi lo lắng, sợ như vậy điểm, người bị miêu a cầu a tha, liền hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài tiếp theo tìm, đồng thị chậm rãi đi ra trong nhà phạm vi, gặp người liền hỏi có hay không thấy níu níu, Hơn phân nửa cái thôn chuyển qua tới Thiên đều khối sát đen Vẫn là không tìm được Đồng thị sợ tới mức không dám về nhà Ô ô khóc lên Có mấy người xem nàng khóc đáng thương Liền cùng nàng cùng nhau tìm Còn đi thông chi bạch thị Cái này kinh động không ít người Níu níu, níu níu kêu Bạch thị biết tin tức thời điểm đang từ trong Đất khiêng cái quốc trở về Thiếu chút nữa không cấp khóc Chờ có người đem ngủ chảy nước miếng níu níu Từ cục đá phùng sách ra tới Thiên đã hắc thấu nếu nếu đêm qua mất ngủ, ở trong góc không hoa bao lâu liền ngủ rồi, căn bản không biết hiện tại gì thời điểm, bị người nhắc tới Bạch Thị trong lòng ngực còn xoa đôi mắt ngủ gàng ngủ gật. Bạch Thị ôm nàng, xem nàng dạng lại đau lòng lại sinh khí, ném ra cánh tay liền cho không bớt lo ngoạn ý trưởng. Đồng Thị ăn vụng sự tình là không ai không phát, hiện rơi xuống một cái trong giữ hải bất lực tội danh, trực tiếp bị Bạch Thị vắng vẻ, thấy nàng trước cấp cái con mắt hình viên đạn. Níu níu mệt đã chết, bị hung hăng cho một đốn bàn tay, liền đại bảo đều đi theo chiều nàng trên mông phiến vài cái, dù sao chính là bị thay phiên đánh. Một tuổi nhiều, nhị bảo sẽ đỡ tường đi đường, đơn giản sẽ gọi người thời điểm, níu níu đã thoát ly tường, mại này đoản chân loạn đi rồi. Sáng sớm rời giường, đại bảo từ trong ổ chăn chui ra tới bỏ đến níu níu, gối đầu biên nhi, mở miệng câu đầu tiên níu níu, kêu, níu níu, thí hài, ta sau ngươi ba ba tuổi tác đều đại. Ngươi còn làm ta kêu ngươi ca, còn gọi, kêu a, kêu ca, đại bảo nãi thanh nãi khí không thuận theo không buông tha, níu níu không gọi, hắn liền xoa mặt niết lỗ tai, đem béo hô mặt đều kéo biến hình, ca, nắm níu níu mặt làm nàng tiếp theo kêu, níu níu lệ rơi đầy mặt, Nãi nãi, cô, cứu ta a, bị buộc gọi ca ca chuyện này, sớm muộn gì các một lần, đại bảo kia sọ não chưa từng quên quá. Hồ có tài không mang theo hắn ngoạn nhi, hắn liền lôi kéo níu níu tay nhắc mãi lão thúc nhưng hỏng rồi, mấy ngày hôm trước hắn đánh không lại nhân ra, liền đem nhân ra trong đất miêu cấp dẫm một mảnh, ra ra quá, không thể họa họa hoa màu, ta không nghĩ cùng hắn dẫm, hắn liền không cùng ta ngoạn nhi, ta liền, cùng hắn dẫm hoa màu, lão thúc hư, ta không thích nhị bảo, hắn lão khóc, còn sẽ tìm nãi cáo trạng lặc, ta không cùng hắn ngoạn nhi, ta cùng níu níu ngoạn nhi, níu níu nghe lời. Níu níu không lời nói, gật gật đầu, lấy nàng hiện tại không đến hai tuổi tuổi, còn không ra quá giải câu, nhị bảo chính là, nàng cùng nhị bảo học lặng, không chạy, ta bụng bụng đau, đầy đầu hãn nữ hải nhi là trương đậu đậu, thợ săn ra khuê nữ, so níu níu hơn phân nửa tuổi, tỷ không chạy, nhị bảo đi theo cuối cùng, biên nhi, cung thân đi tới, hắn cả người chính là cái bùn con khỉ, nước mũi ra ra vào vào. Níu níu phủng mặt béo phì nghiêm túc nghe, thấy nhị bảo quấn lấy bạch thị làm ôm, nàng liền nãi thanh nái khí kêu, bảo nhi lại đây, lại đây, nhị bảo lập tức vứt bỏ nãi nãi, điên nhi điên nhi chạy tới, mắt thấy tới rồi, bùm, chân trái bạn chân phải, quăng ngã trên mặt đất, níu níu thở dài, tư thế bất động nhìn hắn khóc, đại bảo muốn đi đỡ, níu níu nói cho hắn đừng đi, đại bảo cùng nàng giảng đạo lý đệ, đệ té ngã đến nâng dậy tới, bằng không hắn nhiều đau. Con khóc phiền nhân, Bạch Thị liền ở cửa, xem đại bảo không động tĩnh, liền hù mặt đi tới, đem nhị bảo từ trên mặt đất nhắc tới tới, lại giao huấn đại bảo đệ đệ té ngã không phát hiện a sao không biết đem người nâng dậy tới lặc nuôi là ca ca đến chiếu cố đệ đệ biết không, đại bảo ủy khuất níu níu không cho ta đỡ. Bạch Thị đem con mắt hình viên đạn trừng cấp níu níu xem, mặc kệ hài nhóm có nghe hay không đến hiểu, liền bắt đầu giáo huấn ca ca tỉ tỉ muốn đau đệ đệ lý niệm Nhị bảo sinh non, từ khi sinh ra cũng không bệnh quá vài lần, đây là níu níu công lao, nàng nếu không phải đem tinh thần lực phân ra tới thế nhị bảo rèn thân thể, liền trong nhà kinh tế tình huống, căn bản là dưỡng không sống hai cái sinh non nhi. Nàng đối nhị bảo yêu thương không thua gì bất luận kẻ nào, này phần thương tiếc sớm tại mấy trăm cái ngày ngày đêm đêm hỏa tan cốt nhục, nàng có thể cũng có năng lực vì cùng huyết mạch ca ca đệ đệ che mưa chắn. Gió, sáng tạo tốt sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng lại không thể thế bọn họ trải qua trong cuộc đời phong tuyết. Kiên cường tính cách môn tử giáo huấn, bạch thị giáo dục hài chính là làm cho bọn họ ăn uống no đủ, khái chạm vào liền chạy nhanh bế lên tới hống, biên mắng biên đem sở hữu sự tình đều làm hảo. Loại này giáo dục phương pháp ở thời đại này, không có bất luận vấn đề gì, nhưng này sẽ làm hài, ở trải qua thời điểm khó khăn tâm lý thừa nhận năng lực rơi chậm lại. Một người có thể bên ngoài bình. Thường, nhưng có một viên cường đại tâm liền sẽ cùng người khác không giống nhau, nếu níu hy vọng tương lai đại bảo nhị bảo đều là bình phàm giàu có người, nhưng cũng hy vọng có thể có một đôi có đảm đương có tính giai có thể khiêng được sở hữu nan đề huynh đệ, nàng chờ đợi không người biết hiểu, nhìn lại ở nhắc mãi đệ đệ là khóc bao đại bảo, chỉ có thể đen đầy ngập nhiệt tình hóa thành một tiếng u than, nông ra cây ăn quả phần lớn trước hoa sau diệp, hoa diệp vây quanh ở bên nhau, chờ đến. Cánh hoa rào rạt mà rơi liền toát ra màu xanh lá quả, ẩn ở cành lá thấy, ở ngươi không chú ý thời điểm, chậm rãi lớn mạnh. Trong bất chi bất giác, liền trong đất hoa màu đều bị trái cây áp khom lưng. Níu níu đi theo một đám hài tử triển núi chạy quá, nhìn đến mãn thụ xanh mơn mởn quả. Nàng không cấm nghĩ đến rời nhà mấy tháng lâu ra ra bọn họ, cũng không biết bọn họ gì thời điểm trở về. Níu níu còn chạy không chạy, bằng không ngươi liền thua a. lưu cẩu đản nhi cắm eo thở dốc mấy cái thí. hải thi đấu ai chạy trốn mau hắn đi theo sắc mệt chết níu níu tử trong túi móc ra khăn tay cho hắn sát nước mũi vung tay lên về nhà bảy tám cái nam hải nhi nữ hải nhi liền đi theo trở về đi trương đậu đậu lôi kéo níu níu tay ăn cơm cơm cùng nhau chơi a nga thảo níu níu mộc một khuôn mặt nàng đều hối hận trà trộn vào này đôi thí hải đôi hải nhi đáng yêu thời điểm đặc biệt đáng yêu thi đấu hút lưu nước mũi thời điểm liền không như vậy đáng yêu trương đậu, đậu lại lôi kéo lưu cầu Đản nhi tay, đối hắn cẩu đản nhi ca, trong chốc lát đi nhà ta xem thỏ trắng a ta đi, nhị bảo tệ ở bọn họ trung gian, cười hì hì, trương đậu đậu hừ một tiếng liền cự tuyệt không cho ngươi cái này khóc bao đi nhà ta, ngươi chán ghét, lại xoay đầu tới đôi níu níu nói làm níu níu đi, đi xem thỏ trắng, bằng hiếu chi gian quan hệ muốn làm tốt, muốn làm tốt, níu níu ở trong lòng tự mình an ủi này, nãi thanh nãi khí thanh âm chậm gì gì nhị bảo đi, ta liền đi. trương đậu đậu lại hừ, ghét bỏ, hỏng rồi, bọn im đều đi, ngươi kêu không gọi, lưu cẩu đàn nhi chiều sau hỏi một câu, đồng bọn nhi nhóm đều kêu la muốn đi, trương đậu đậu thỏa hiệp, nghẹn miệng đặc biệt bất đắc dĩ kia hành đi, các ngươi đều tới hảo, mấy người ra trụ vị trí bất đồng, đi đến đại thẹn dưới tàng cây khi liền thừa níu níu nhị bảo, còn có lưu cẩu đàn nhi, lưu cẩu đàn nhi nói nhiều thực, một con con dế mèn giảng nửa ngày. Nhị bảo nghe ngây thơ mở mịt, nhìn chầm chầm lưu cẩu đản nhi xem, giống cái trung thực, người xem, nữ nữ, ngươi biết bọ ngựa sao, hai cái kiểm còn sẽ kẹp người lặc, lưu cẩu đản nhi đi đường mang phong, không nghe được trả lời liền xoay qua thân chạy về tới, tệ nữ nữ đi, nga, nữ nữ vĩnh viễn là này một câu, dưới chân một sai, lưu cẩu đản nhi chen qua tới rơi vào khoảng không, bùm ngã trên mặt đất, nga một tiếng, nước mắt tiêu ra tới. Hiện tại hôm nay nhi nhiệt, liền xuyên như vậy cái đơn quái, đột nhiên té ngã đau quá sức, cẩu đản nhi ca, cẩu đản nhi ca, chớ khóc, chớ, khóc, nhị bảo dùng ra ăn nãi kính nhi kéo này lưu cẩu đản nhi cánh tay, trong miệng còn đem bạch thị an ủi hắn nói lấy ra tới, Níu níu tay cắm túi, mắt lại xem, nàng nếu là cái thật hài nhi, liền cẩu đản nhi tệ tới tệ đi, nàng sớm quăng ngã. Không riêng như vậy, cái này cẩu đàn nhi người không lớn, thường xuyên khi dễ khóc so với hắn tuổi hài, đều là hài nhi cũng không ai đem hắn như thế nào tích, một phụ nhân đánh quá, liền hỏi một miệng, đem lưu cẩu đàn nhi túm lên khiến cho bọn họ về nhà, ăn cơm đi, người đi rồi, lưu cẩu đàn nhi trả thù tính đẩy níu níu một phen, ném đại nước mũi xoa nước mắt chạy, ta không bao giờ cùng ngươi ngoạn nhi, hắn lại thình lình quay đầu hô một câu, ô, tỉ, hắn không chơi. Nhị bảo là tưởng không theo chân bọn họ ngoạn nhi, phụ cận không ai, níu níu lôi kéo nhị bảo đắc thủ hướng ra đi, vừa đi vừa buông ra hắn sẽ khi dễ người, ngươi còn cùng hắn ngoạn nhi, nhị bảo không hiểu cái gì kêu khi dễ, gật đầu ân ân, hắn về sau đánh ngươi, ngươi liền nói, cho ta, níu níu cũng không giải thích, nhìn nhị bảo đôi mắt giận dò hắn, mặc kệ là ai đánh ngươi, mắng ngươi, ngươi đều đánh trở về, biết không? Nhị bảo vẫn là không hiểu, nhưng bị luôn mãi dặn dò, liền thật sâu ghi tạc đáy lòng. Thế cho nên thường xuyên đúng lý hợp tình cùng người đánh lộn. Trở về nhà, Bạch Thị liền năm mấy cái trở về ăn cơm bùn hầu rửa tay mặt. Hỏi bọn hắn hôm nay đều chơi gì? Nhị bảo nói dài dòng nói dài dòng giả, lung tung rối loạn không rõ ràng lắm. Bạch Thị liền phân. Phó hồ có tài chiếu ngươi mang theo bọn họ ngoạn nhi, đừng làm cho bọn họ bị người đánh. Hồ có tài đầu một ngạnh, cự tuyệt ta không? không linh đinh sẽ không chạy sẽ không nhảy ta không mang theo phiền toái tinh ngươi không mang theo cũng đến mang ngươi chất chất nữ bị khi dễ ngươi đương lão thúc liền mặc kệ bạch thị đem hắn nâng lên tới khen ngươi là lão thúc ngươi đến cho bọn hắn chống lưng biết không hồ có tài suy nghĩ một lát rác chính mình đến có cái lão thúc giá liền không tình nguyện đáp ứng rồi trên bàn cơm một năm bốn mùa không rời đi đậu hà lan mặt bánh bao đậu hà lan không chọn mà một mẫu đất nhận lấy tới đậu ma thành mặt nhi Có thể ăn mấy tháng, làm được bánh bao hương vị giống nhau có một cổ vô luận, như thế nào đi không xong mùi vị, lại nhất chịu người hoan nghênh, lại có một chén tạp đồ ăn canh, một đĩa yêm củ cải điều chính là đem bụng lửa gạt no rồi. hai nhóm nhi ăn no ngoạn nhi, không nghịch ngợm gây sự liền đều là hảo hài, níu níu đúng hẹn, đi theo lão thúc, mang theo nhị bảo đại bảo hướng lưu đậu đậu ra đi xem thỏ, lưu đậu đậu ra trụ thôn phía nam, nay phụ cận đều là sau lại họ khác người, cùng sở hữu hơn 10 hộ. Trong đó vài da đều là thợ săn, lưu đậu đậu da chính là một trong số đó, nhà bọn họ chung chỉ có vài mẫu đất, một năm lương thực giao công lương liền không dư thừa cái gì, liền lấy săn thú mà sống, bỏ vài đạo sườn núi, thấy một viên thô thô tráng tráng cây táo chính là lưu đậu đậu da. Hồ có tài đối cái nào địa, phương đều thục, người trong thôn liền không có hắn không quen biết, lãnh vài người cách tầm ván gỗ môn gọi người lưu thúc, ngươi ở nhà không. Tới, tới, một cái choai choai thiếu niên tới môn nhi, nhìn một đám cụ cải đầu, nhận ra ra hồ có tài, liền thỉnh bọn họ đi vào, lưu đậu đậu thấy bọn họ hoan hô một tiếng nhi, lôi kéo níu níu liền hướng trong viện chạy, đại bảo, nhị bảo kêu từ từ theo sau, hồ có tài nhìn hắc hắc tráng tráng thiếu niên hỏi đông hỏi tây, ca, ngươi cả ngày đều đi theo, cha ngươi vào núi săn thú, thiếu niên gật đầu, trầm mặc ít lời dạng, lời nói phi thường thiếu, hồ có tài hỏi mười câu, hắn mới đáp một câu, Hồ có tài cũng không phiền, mười vạn cái vì cái gì dường như, hỏi cái không để yên, Nữu nữu bên này nhi, lưu đậu đậu lại nhảy giảng thỏ lai lịch, đây là ta ca đổ thỏ động, dùng khói đem bọn họ hôn ra tới, đại thỏ thỏ có tám chỉ đâu, đáng tiếc đại bị cha ta giết chết bán, liền cho ta để lại hai chỉ, lưu đậu đậu lại tự hào lại đáng tiếc, cuối cùng lại hỏi, bọn hắn ta ca lợi hại không? Đại bảo nhị bảo nhất trí gật đầu lợi hại, cha ta lợi hại hơn, đánh quá lang đâu. Lưu đậu đậu miệng ba, tuổi không lớn, miệng lão lệ, níu níu ngồi sổ mập mạp một con, đen nhánh đôi mắt chiều lưu ra trong viện xem, nhà bọn họ trên tường treo vài cái màu vàng nâu da lông, nhìn không ra tới là cái gì động vật, cửa sổ thượng phóng mấy cái chói lọi câu, mặt trên còn mang theo năm sữa nâu đen sắc huyết đốm, trong viện một loạt giá thượng dùng thằng treo mấy chỉ bị, lột ra động vật, xem dạng như là thỏ, mặt trên bò không ít rủi bọ. Dựa tường đứng một cái người bù nhìn, mặt trên cắm một cây vũ tiễn, nghĩ đến là lưu Gia hải nhóm dùng để liên hệ bắn tên tổng dùng. Chuyên nghiệp chính là không giống nhau, nhà mình cũng có cung tiễn, nhưng liền thấy ra ra lấy ra tới dùng quá một hồi, ngày thường liền cao cao treo ở trên tường, lạc đầy cho bụi cũng không có người đụng vào. Lưu đậu đậu nương ngoài y muốn trắng nõn, mập mạp phụ nhân thực hòa khí, lần đầu thấy. Xong bảo thai, một bên nhi một cái đem níu níu nhị bảo ôm vào trong ngực. thẳng làm cho bọn họ lưu tại trong nhà mỗi ngày ăn thịt nhị bảo liền chụp này tay hảo đậu chuồn chuồn kim liền thật sự cho bọn hắn lấy tới thịt ăn cái này liền đại bảo đều làm phản muốn lưu tại đậu đậu ra sản nhi không được ta nương là của ta nhà ta thịt cũng là của ta lưu đậu đậu nóng này xô đẩy đại bảo nhị bảo làm cho bọn họ chạy nhanh đi ai u đều đau đều đau đau nhất ta đậu đậu nương tâm can nhi nga đậu chuồn chuồn kim ôm đỏ mặt tía tai nữ nhi chơi thân thân Đại bảo nhìn các nàng, ngây thơ trong ánh mắt sinh ra hâm mộ, hắn dừng lại ăn thịt động tác, cúi đầu, cùng níu níu hắn tưởng về nhà, đây là tưởng nương, níu níu đau lòng hắn, lôi kéo đại bảo tay cầm khẩn, mềm mại gọi ca ca, nhị bảo gì cũng không hiểu, hắn cũng không biết nương, cũng chưa thấy qua nương, ăn thịt, vui tươi hớn hở cao hứng, đậu chuồn chuồn kim thực nhiệt tình, đem bọn họ đưa hạ sườn núi mới trở về, hồ có tải cũng thơm, lấy ăn thịt, tác này miệng nhà chúng ta cũng là thợ săn thì tốt rồi. Có thể mỗi ngày ăn đến thịt, hắc ca, trong núi giá vật hảo đánh thật sự, ta về sau muốn cùng hắn học bản lĩnh, vào núi săn thú, cho các người đều ăn đến thịt, nữ nữ phiết hắn liếc mắt một cái, trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng nhi, tọa ổng chạy dài núi lớn, không có trải qua nhân loại khai thác rừng sâu kỳ chân dị bảo vô số, vậy tương đương với một cái thiên nhiên bảo tàng, chuyển chờ nàng đi thăm dò đâu, hắc hắc, không. cần nàng tự đại sao có dị năng lại tay nàng níu níu còn không có sợ quá gì ở mặt thế đều có thể sống sót đối phó mãnh thú còn không phải dễ như trở bàn tay tiền đề là nàng sẽ săn thú còn phải để cho người khác đều biết nàng sẽ này liền tìm sư phó lưu đậu đậu lão cha chính là tốt nhất người được chọn ân về sau muốn học ôm đùi về đến nhà tưởng nương đại bảo ôm bạch thị chân khóc nửa ngày ngủ rồi còn ở khụt khịt bạch thị chua lợi hại nhìn một lưu ngủ ba cái không nương hài nàng trong lòng không phải cái tư vị nhi nàng cái này đương nãi chiếu cố ở chu đáo cẩn thận cũng không thể cùng mẹ ruột so hải nhóm không cái nương chiếu cố khổ a bị khác hải chỉ vào mũi không nương hoa hiện tại không gì chờ đến về sau lớn trong lòng nên là gì tư vị nhi không bằng thừa dịp mấy cái hải tuổi không nhớ hiện tại cho bọn hắn tìm cái mẹ kế ít nhất có người cấp giặt quần áo nấu cơm chính mình cũng có thể thoải mái điểm nhi bạch thị trong lòng nổi lên ý niệm liền một phát Không thể vãn hồi tưởng mau chóng đem hồ xuyên chuyện này cân nhắc cái đạo đạo tới. Bà mối liền lần nữa lâm môn, lần này không riêng gì cấp hồ xuyên thân, liền dài quá một tuổi, 12 tuổi hồ thanh thanh, cũng bắt đầu nhà chồng. Biết được tin tức níu níu, trợn mắt há hốc mồm, nghĩ nhà mình cô còn không có mở ra mặt. Chỉ cảm thấy cổ đại người tàn phá vị thành niên thủ đoạn quá độc ác. Như vậy cái cô nương đều khai nhà chồng, thật sự được không? Những việc này còn không có phổ, liền bắt đầu. Tiến vào ngày mùa quý, ra ngoài người cũng đều đã trở lại, nhưng lần này trở về, làm rất nhiều người đều có khí không mà giải. Kháo sơn chôn thân ở núi lớn, có thể là cái có sơn có thủy hảo địa phương, gặp gành thâm sơn cùng cốc, nơi nơi có thể thấy được chảy chạy dài mấy chục dặm suối nước, chung quanh tảng lớn cỏ lau diệp, diệp thanh thúy thon dài hẹp gầy, theo gió phấp phới, một trận gió qua đi xôn sao vang lên. Tết đoan ngọ tiến đến, cỏ lau diệp lại không người hỏi thăm, mọi người đều ở. vội vàng bao sủi cảo níu níu hỏi đại điểm hài mới biết được này cũng không phải phong tục bao bánh trưng yêu cầu dùng có dính tính gạo nếp thứ này vô pháp dùng khác thay thế hớn nưa gạo nếp kia ngoạn ý chỉ có giang nam vùng có sản xuất vận đến phương bắc tới giá cả so tinh mễ quý vài lần ăn không nổi còn có phải dùng đến mức táo rất nhiều hài tỏ vẻ mức táo là gì đối nghèo khổ bá tánh tới ăn tết có thể ăn đốn sủi cảo chính là đồ tốt nhất đoan ngọ hôm nay níu níu sáng sớm lên còn tưởng rằng có thể nhìn đến đã chạy về ra hồ lão cha bọn họ. Bạch thị đi ra ngoài sau khi nghe ngóng, đi ra ngoài người cũng chưa trở về đâu. Có tài, Bạch thị đem muốn ra bên ngoài chạy lão nhân gọi lại, người mang theo bọn họ mấy cái thượng cửa thôn ngoại nhi đi, mình ngânh cha ngươi ngươi ca bọn họ. Ta đang muốn đi đâu? Hồ có tài tưởng tự mình chạy, không mang theo chất chất nữ kia mấy cái thí hải. Bạch thị còn có thể không biết hắn nha, chừng mắt liền đem hồ có tài định trụ, cấp. Xếp hàng níu níu bọn họ tẩy xong rồi tay mặt, lại nắm hồ có tài lỗ tai dặn dò người khác đánh nhau, đem đại bảo bọn họ xem trọng đừng đi thủy biên nhi. Nghe thấy không? a hồ có tài không kiên nhẫn la lên một tiếng, những lời này hắn nghe lỗ tai đều khởi kén. Mấy người mới ra môn nhi liền gặp phải lưu cầu đản nhi, hắn cha cũng là ra ngoài một viên. Hắn cũng là đi cửa thôn nghênh người, lưu cẩu đản nhi không mang thù, đã sớm lại cùng níu níu ngoạn nhi cùng đi, thấy nàng liền tiến lên kéo. Níu níu tay, hỏi nàng níu níu, cha ngươi trở về đều cho ngươi mang gì, níu níu ném ra hắn dơ chảo, không biết, lần trước cha ta cho ta mang đường hồ lô, nhưng ngọt, lưu cẩu đàn nhi biển thượng, còn có hạt mè đường, lại hương lại ngọt, ngao một tiếng, nhị bảo khóc lóc trở về chạy, vừa chạy vừa kêu nãi nãi, ta ăn đường hồ lô, hạt mè đường, lại hương lại ngọt, níu níu vọng này nhà mình đệ đệ chạy vặn vặn mèo mó thân thể, vô ngữ nhìn trời. Hồ có tài nhất không thích nhị bảo khóc lóc dính, bạch thị dạ, hắn ghen cảm thấy bạch thị bất công, hử một tiếng nói đừng động hắn, đi, ngay các ngươi ra đi, chính là đừng để ý đến hắn, túng bao một cái, lưu cẩu Đản nhi thêm mắm thêm muối, lời này lôi kéo níu níu cánh tay phải đi, níu níu nhất chân, không nhẹ không nặng cho hắn một chút, làm hắn cút đi, cùng là khóc bao lưu cẩu Đản nhi khóc lóc xong về sau không bao giờ cùng ngươi chơi, liền khóc lóc chạy. nhị bảo ai khóc nhào tính cách hoàn toàn là bạch thị quán ra tới hắn khóc tàn nhẫn đánh mắng vô dụng bạch thị đau lòng liền lấy ra chân quý ăn ngon làm hắn ăn mảnh cho nên nhị bảo một không cao hứng liền khóc lóc chạy về ra nếu là bạch thị không ở nhà hắn liền ngồi cửa chờ nãi nãi một hồi tới hắn liền buông ra khóc gà tặc thực trừ phi cho hắn đồ vật ăn bằng không liền chiếu chết khóc níu níu sau lưng giáo dục quá hắn nhị bảo đáp ứng nhưng hảo quay đầu liền lại đã quên Mặc kệ hắn, lại lừa ăn lừa uống đi, đại bảo cũng chán ghét nhị bảo như vậy, lôi kéo níu, níu đi, hắn tức điên, vài người đến cửa thôn khi, nơi nào đã tề tựu mấy chục cái hải nhi, hồ có tài vui vẻ chen vào hài đôi đi, đại bảo liền lôi kéo níu níu cùng qua đi, không thân nhân nhưng nghênh lưu đậu đậu cũng ở, bang bang nhảy nhảy chạy tới, ngăn lại níu níu, cắm eo chất vấn ngươi sao lại khi dễ cẩu đàn nhi ca, không được ngươi khi dễ ta muội, đại bảo gỡ ngực liền đứng ra, ta không có ngươi giống ta muội giống lên ngươi có thể sao tích ở giống ta liền đánh ngươi một lời không hợp hai nhãi con xô xô đẩy đẩy đánh lên tới níu níu ta đại bảo đánh nữ hải nhi thật sự hảo sao cuối cùng níu níu thành người điều giải đi trọi gà giường như hai người tách ra hống đậu đậu biện pháp tốt nhất chính là sùng bái hỏi nàng cha anh hùng sự tích không hống không được a không làm tốt quan hệ về sau như thế nào đi theo nàng ba ba học săn thú lặng Tuy rằng nàng không cần học cũng có thể hành, nhưng dù sao cũng phải có cái minh mục a tổng không thể trời sinh gì đều sẽ đi. Từ buổi sáng chờ đến giữa trưa, hảo phải về tới người còn không có bóng dáng. Chờ đợi người tuy cấp lại cũng không thế nào lo lắng, rốt cuộc thủ công địa phương Kháo Sơn Chuân có trăm mấy chục dặm lộ, dựa đi đường là rất chậm. Cho nên, mắt trông mong chờ này ăn sủi cảo người chỉ có thể tiếp theo mắt trông mong chờ. Này nhất đẳng, thiên đều sát đen, người còn không có trở về. Đây là chưa từng có quá chuyện này, thân là Kháo Sơn Chuân Lý Chính, hồ Lý Chính là không thể rời đi thôn lâu lắm, cho, nên hắn cũng không đi ra ngoài thủ công. Ước định hảo đoàn viên ngày trở về người không có thể dựa theo ước định trở về, kia nhất định là ra vấn đề. Trong thôn suốt ruột chờ phụ nhân liền chạy đến Lý Chính ra, làm hắn cưỡi lửa rời núi nganh một nganh, nếu là ra chuyện gì hắn làm Lý Chính, lời nói làm việc nhi cũng so người khác dùng được. Cùng hồ lý chính ra nửa năm đều không lui tới bạch thị, ở nhà đứng ngồi không yên, muốn đi lý chính ra một chuyến, lại sợ cái kia tâm nhãn mang thù không, hỗ trợ ngược lại khó nghe, hiện tại hối hận khởi lúc ấy nháo như vậy khó coi. Đồng thị liền đề nghị nàng qua đi đi một chuyến ta là bố nhi, đại bá tổng không thể làm cho mọi người mặt nhi mặc kệ nhà chúng ta. nữu nữu càng hiểu biết kháo sơn chuân, càng giác nơi này mọi người nghèo nàn lạc hậu đáng thương, toàn bộ thôn 200 tới hộ nhân gia liền hồ lý chính ra có đầu cường tráng lửa, còn có phối hợp xe lừa, lại cảm thấy lý chính cực kỳ cái quan nhi, có chuyện gì đều cầu đến trên cửa đi, đây, cũng là không có biện pháp chuyện này, thâm sơn cùng cốc người, đôi núi lớn ngoại thế giới bản năng tồn tại sợ hãi tự ti tâm lý, thả hiện tại còn đều là nhất bang không gì kiến thức nữ nhân cầu người. Bạch thị do dự nửa ngày liền đồng ý đồng thị đi, còn khen nàng thức đại thể. Trên thực tế là đồng thị chính là vì đem nữ nhân từ nhà cũ ra tới, nàng nhặt cái tiện nhi giữ chặt quen biết người hỏi. Lý chính mới vừa vội vàng xe lửa suốt đêm đi rồi, mặc kệ như thế nào đều đem người trong thôn mang về tới. Tuổi trẻ tức phụ mặt ủ mày ê cũng vô tâm tình hỏi đồng thị sao lại đây? Người trong thôn chính là đem bọn họ lão cô ra cùng lý chính ra chuyển không ra gì. nga này liền hảo đồng thị cười tủm tỉm khen nói ta đại bá người nọ hảo có điểm chuyện gì đều lấy lên cũng chịu vì chúng ta người trong thôn quản sự nhi tức phụ thâm chấp nhận cũng không phải là sao nếu là không có lý chính chúng ta này đó nữ tác nhân ra sao cái làm sao ai kéo kẹt kéo kẹt xe lửa thượng hồ lý chính cùng hắn con trai cả một tả một hữu ngồi ở lái xe thượng một bên nhi cao cao dắt chiều sáng đèn dầu Cha, vừa rồi ta thấy tam thúc ra nhị con dâu hướng nhà chúng ta phương hướng đi. Hồ Diệu Tổ viết biểu môi nói. Hồ Lý Chính hử một tiếng, nói cho Nhi về sau thiếu cùng ta nhà bọn họ chuyện này, ngươi tam thúc. Một nhà về sau đừng tưởng bước vào nhà ta môn. Gì, kia còn không được gọi người sau lưng không ra gì. Hồ Diệu Tổ nhớ tới hồ lão cha một nhà, liền giác bị hồ xuyên đánh một quyền hốc mắt đau. Có người dám phương diện ngươi tam thúc, có người dám giác mặt ta. Ngươi, mượn bọn họ hai lá gan. Hồ ly chính không như vậy để ý người trong thôn khô môi múa mép, cho dù có người sau lưng mắng hắn, có việc nhi thiển mặt cầu hắn, không phải là tới sao, nên sợ chưa bao giờ là hắn, ta đây nãi muốn hai lượng bạc sao chỉnh, hồ Diệu tổ nhớ tới cả ngày khóc để lão thái thái liền phiền, thủ hạ tiên đối với lửa tàn nhẫn đánh một chút, chọc lửa hí một tiếng, nhanh hơn tốc độ, hồ Lý chính chiều ngửa ra sau một chút, biết nhi đây là phiền lão thái thái đâu, hắn cũng phiền, người nãi lão hổ đồ tịnh pháp thu thập cái kia bạch thị nàng sẽ không xử liền sẽ một khóc hai nháo tam thắt cổ cũng không dám này đại bất kính nói ở ố tĩnh trên đường núi truyền vang hồ diệu tổ hắc hắc cười thực nhận đồng nhà mình cha nói lại hỏi bạc làm sao bây giờ không dùng được mấy ngày ta làm ngươi tam thúc khóc lóc cầu ta đem bạc nhận lấy hồ lý chính tự tin tràn đầy xe lửa kéo kẹt kéo kẹt đi rồi hơn một canh giờ hồ diệu tổ kêu ngừng lừa nhảy xuống xe chiều sơn mương đi tiểu run rẩy thân đề quần đâu liền loáng thoáng nghe thấy nặng nề tiếng bước chân ai cha người nghe có phải hay không tiếng bước chân hồ lý chính chính mơ mơ màng màng mộng nữ chu công xoa khóe miệng hỏi chỗ nào đâu sơn đạo chính khúc 18 cong đứng ở bên trên nhi có thể nhìn đến phía dưới vài đạo đường núi ban đêm im ắng gia thảo đôi côn trùng kêu vang thanh là điểm nhi động tĩnh là có thể truyền ra hồi âm nhi cho nên mơ hồ tiếng bước chân liền phá lệ vang hồ lý chính cũng nghe thấy Hắn cẩn thận, sợ là mặt khác cái gì không quen biết người, thấy bọn họ phụ hai vội vàng xe lửa, ở đem bọn họ đoạt, khiến cho hổ diệu tổ đem xe lửa quay đầu, trở về qua vài đạo công nhi, đều là một bên nhi cao cao vách, núi, một bên nhi thâm mương, căn bản không chỗ ngồi tàng. Hồ Ly chính mắng vài câu, cầu nguyện những người đó là bọn họ muốn tìm, liền thanh thanh thật thật chờ tiếng bước chân tới gần. Thanh âm nghe càng ngày càng rõ ràng, chờ ô ương đám người quải cái công nhi. Đột nhiên thấy ngọn đèn dầu đều bị dọa nhảy dựng, đám người lại không một chút động tĩnh, định trụ dường như, hồ ly chính bị đột nhiên vô thanh vô tức tình huống lộng ngốc, hồ diệu tổ càng là tâm đều nhắc tới tới, tôi om vẫn là ở ánh, đèn hạ hồ ly chính bọn họ bị nhận ra tới, đó là, ly chính đi, trong đám người có người mỗi thanh một câu, như vậy một đám người, trừ bỏ hồi thôn, hơn phân nửa đêm ai sẽ ở trên sơn đạo. Hồ Lý Chính cũng phục hồi tinh thần lại nhi, rất là uy nghiêm hỏi một câu các ngươi sao mới trở về, thật là Lý Chính a, ai nha, Lý Chính a, ngươi cho chúng ta làm chủ a, chúng ta bị thổ phỉ đoạt, toàn đoạt, ô ô, sao sống sao, Lý Chính thúc, ngươi mang theo bọn im đi báo quan đem, trả bọn họ cầu, ngay, Hồ Lý Chính ngốc, nhìn vây đi lên người siêm y rách tung tóe, có trên mặt còn mang theo thương, lại khóc lại mắng, lại cầu hắn làm chủ, Nghe xong nửa ngày hắn cũng đã hiểu, người trong thôn đây là bị thổ phỉ cướp bóc, này sao khả năng sao, này phụ cận gì thời điểm ra thổ phỉ, này nhưng làm sao, hảo, hảo, đều đừng gào, hổ lý chính đứng ở xe hiên thượng hô to, cậu, này, từng bước từng bước, hổ lão cha bọn họ đầu bù tóc rối ở nhất bên ngoài, ủ rũ cụp đuôi không hé răng nhi tố, khổ, lại có gì dùng, đồ vật đều bị cướp sạch, kia chính là nửa năm thu vào. bao nhiêu người mắt trông mong chờ liền như vậy bị đoạt đi rồi hồ lão cha chiều trên mặt đất phỉ nhổ đau lòng muốn khóc cha, cùng đại bá, chúng ta đi báo quan đem hồ xuyên nhẫn không dưới khẩu khí này chủ trương đi báo quan ngóng trông có thể tránh tiền bạc cưới vợ hồ hiếu điền ló một phen nước mắt lột ra đám người liền phải hướng trong đi bị hồ lão cha một phen túm đã trở lại vì sao không cho ta đi vào ta muốn đem bạc tìm trở về Hồ Hiếu Điền khóc lóc lớn tiếng hướng hồ lão cha kêu to, hắn vì nhiều tránh điểm, bị người đương ra xúc xử, 17 tuổi đoàn người hắc gầy sống thoát thoát giống cái xấu hầu. Hồ lão cha trong lòng so với hắn nghẹn khuất lo lắng, nhưng vẫn là nại nảy tính nói về nhà, này vô lý chỗ ngồi. Hồ lý chính bên kia Nhi cũng làm mọi người đi theo hắn hồi thôn, có chuyện trở về, hắn liền cảm thấy chuyện lớn như vậy Nhi, hẳn là tìm tộc trưởng thương lượng, không thể kêu làm, hắn một người toàn gánh. trở về khi so bắt đầu khối, chờ tới rồi trong thôn, Hồ Ly chính trấn An mọi người hiện tại khuya khoắt, đều về trước ra ấn ấn bà Nương Tâm, có gì lời nói, ngày mai sáng sớm từ đường, mọi người cũng đều sợ người trong nhà quá lo lắng, liền đều từng người tan, hướng ra đi. Hồ lão cha hướng Hồ Ly chính vội vàng xe lửa biến mất không ảnh nhi, trong lòng đối cái này rất thất vọng. Gia lớn như vậy chuyện này, hắn liền hỏi cũng không hỏi một câu, này vẫn là thân huynh đệ. Đâu Cha, chúng ta cũng về đi, nhưng các nàng khẳng định lo lắng hỏng rồi. Hồ Xuyên cùng hắn cha một cái tâm tình, cảm thấy đại bá người nọ lãnh tình làm người thất vọng buồn lòng. Hồ Hữu Điền liền càng trực tiếp biểu đạt chính mình bất mãn phi, thư gì, làm gì đâu. Hồ Lão cha đạp Hồ Hữu Điền một chân, cảnh cáo hắn đó là ngươi đại bá, mặc kệ như thế nào đều là ngươi đại bá. Hồ Hữu Điền khí hoảng, nhanh chân liền hướng ra phương hướng chạy, chạy đến đại thẹn thụ ngầm, chiều tâm tâm niệm. nhậm phương hướng nhìn thoáng qua rác không mặt mũi đi gặp âu yếm cô nương hắn hiện tại lấy gì cưới nhân ra hồng anh ngươi chở ta ta nhất định đem ngươi cưới về nhà hồ hữu điền thề xong liền hướng ra chạy bạch thị ngồi ở đêm tối trong phòng thiển miên nàng ngủ không dưới liền ngồi chờ nghe thấy tiếng đập cửa khi còn tưởng rằng là nằm mơ chờ rõ ràng chính xác nghe được nhi kêu cửa thanh nàng nhảy xuống đất giày cũng chưa xuyên liền chạy ra đi níu níu căn bản liền không ngủ nàng ở dùng tinh thần lực rèn thân thể đây là mỗi đêm phải làm công khóa hôm nay cũng là cố ý bồi nãi nãi ngoại hạng ra người về nhà nàng từ chăn mỏng bò ra tới ăn mặc yếm phì quần liền hạ giường đất chạy ra đi hồ hữu điền tiến nhà chính môn nhi liền thấy đông cửa phòng khẩu đứng đứa bé này hai mắt tình ở trong đêm tối đều loe ánh sáng đây là hắn rời nhà khi niu niu mới có thể bò trong phòng tối om thấy không rõ hồ hữu điền liền không nhận biết niu niu giòn sinh hô một tiếng tam a a, hồ hữu điền tưởng nửa ngày mới phát giác đây là nhà mình chất vẫn là chất nữ tới hắn tiến lên đem niu niu ôm đến trong lòng ngực ước lượng ngươi khẳng định là niu niu này thịt đôn nhị bảo nhưng không ngươi có thể ăn niu niu chính sai biệt trên mặt hắn thương nghe vậy hết chỗ nói rồi ta là có bao nhiêu trầm ngươi không biết xấu hổ ta là thịt đôn bạch thị biết hồ lão cha bọn họ ở phía sau liền đứng ở cửa nhìn một lát chạy về tới xuyên giày nhìn đến niu niu rất Sai biệt ngươi cái này ni sao tỉnh, mau đừng làm cho ngươi tam thúc ôm, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hồ Hữu điền đi đến bóng dáng chỗ, không nghĩ làm bạch thị nhìn đến trên mặt hắn tạch thương, cũng không buông níu níu tìm cái ghế ngồi xuống. Đối với nàng mặt đối mặt hỏi cùng thúc ngươi kêu cái gì, hắn hai điều mày kiếm vây quanh, giữa mày phồng lên một cái chữ xuyên, níu níu cũng phát hiện nhưng hắn cảm xúc không cao, lại không nghĩ ra được hắn vì chuyện gì có thể về đến nhà còn, không cao hứng. Nàng liền đặc biệt ngoan ngoãn đáp lời ta là níu níu, ta liền biết ngươi là níu níu, hồ hữu điển cùng nàng đỉnh níu níu, cười mày cũng không buông ra, bạch thị xuyên giày liền lại đi ra ngoài, nàng mới ra đại môn, nganh diện liền gặp được hồ lão cha bọn họ, bạch thị lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra, cha hắn, các ngươi đã trở lại, nương, nương, hồ xuyên, hồ có thủy trước sau chào hỏi, bạch thị vừa nghe bọn họ lời nói, liền biết xảy ra chuyện nhi, vội vàng hít. Mắt xem, vài người trừ bỏ tóc có chút loạn, mặt khác đều tốt lành. Không đúng, này sao không mang bao phục. Về nhà, về nhà, bạch thị một tay lôi kéo một cái nhi cánh tay, liền vào ra môn nhi. Chỉ cần người không có việc gì, ra chuyện gì nàng đều không sợ. Đồng thị cũng tỉnh, phi đầu tán phát nghênh ra tới, thấy hồ có thủy, hốc mắt đều. Đều trở về ngủ đi, hồ lão cha xong lời nói liền tiến nhà chính. Mới vừa bước vào ngạch cửa nhi, hắn đục lỗ nhìn lên, liền thấy một con ít. đó là níu níu đều sẽ chạy sẽ nhảy bạch thị đi theo phía sau nhắc nhở cuối cùng biên nhi hồ xuyên khẩn đi hai bước vào phòng nhi níu níu đã bị hồ lão cha bế lên tới ai ra ta đại cháu gái lớn như vậy hồ lão cha không cấm hỉ cười hớn hở ôm níu níu đem trong lòng đẻ nặng nghĩ mà sợ nghẹn khuất tạm thời ném một bên nhi đi hồ xuyên đứng ở cửa nhìn bị bế lên tới níu níu phảng phất giống như cách một thế hệ trước mắt xẹt qua hải lúc mới sinh ra nhăn nhúm gió thông dạng chỉ trước mắt hài gì thời điểm lớn, như vậy bạch thị sợ hổ lão cha mệt này liền đem níu níu nhận được chính mình trong lòng ngực, chỉ vào hồ xuyên làm níu níu kêu cha, đó là cha ngươi, kêu cha, cha mềm mại đồng âm cùng nãi miêu nhi tiếng kêu giống nhau, chọc người đau tâm đều, hồ xuyên ai một tiếng, trong lòng lại có điểm nhi kích động giờ tay đem níu níu nhận được trong lòng ngực, bạch thị còn tưởng đem nàng đưa trở về ngủ, nhìn ra hai thân hương liền theo bọn họ đi Hồ Xuyên trở về phòng ngủ thời điểm còn tưởng, đi niu niu ôm đi, niu niu kiên quyết không đi, xoắn thân muốn xuống đất, treo ở trên chân giày đều rớt, ngươi đem nàng cho ta, về sau có rất nhiều thời gian làm hai ngươi thân hương. Bạch thị ngồi xổm cấp niu niu đem giày mặc vào, vỗ vỗ nàng đầu làm nàng trở về ngủ. Hồ Xuyên ba ba nhìn niu niu cũng không quay đầu lại đi rồi. Hồ lão cha hai khẩu nằm ở một cái trong ổ chăn, Bạch thị bỏ hắn bên tai hỏi ra chuyện gì. Ta xem các ngươi liền tay nải cũng chưa mang về tới, làm ta sợ nhảy dựng. Nàng, thở dài, giọng nói vừa chuyển khẩu mang may mắn chỉ cần các ngươi người đều bình bình an an, ra chuyện gì ta đều không sợ. Hổ lão cha ôm nàng tàn nhẫn ngửi một ngụm, trong lòng thấp thỏm lo âu tiêu tán không ít. Hắn thô ách tiếng nói nhẹ nhàng nói về trở về trên đường sở tao ngộ sự tình. Chúng ta dựa theo ước định tốt thời gian, thiên không lượng liền ở xong miếu khẩu hội hợp. Dọc theo đường đi đều tốt lành, rời nhà năm đến 60 thời điểm chính buổi trưa, chúng ta một đám người ở trong rừng cây nghỉ, chân mới vừa ngồi xuống liền lao ra một đám người bịt mặt, gì? Ngươi, ngươi bị thương không? Bạch thị kêu sợ hái vén lên bị liền ở hồ lão cha trên người sờ soạn, nàng một đôi tay ở run rẩy. hồ lão cha tâm đều toan, ôm chặt Bạch thị nằm đảo, không có việc gì, ngươi nam nhân mạng lớn thực, chúng ta đều không có việc gì nhi. Chính là liền tay nải mang trên người cất giấu tiền bạc đều bị đoạt đi rồi. Người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo. Bạch thị biên may mắn, nhịn không được hồ lão cha trên ngực khóc lên. Trong miệng nguyền rùa này thổ phỉ không chết tử tế được. Níu níu một chương béo trên mặt treo xương lạnh, nàng bất giác chỉ cần người không có việc gì, bị cướp bóc liền tính xong rồi. Ra ra bọn họ đi lộ nhất định là quen thuộc thả an toàn, những cái đó cướp bóc người hẳn là mai phục hảo chuyên môn bọn họ. mấu chốt là những người đó là cái gì tính chất người thổ phỉ vẫn là vùng khỉ ho cỏ gáy trung gia điêu dân đáng giận chính mình hiện tại tướng ngũ đoạn lời nói đều không lưu loát tuổi tác bằng không định làm đám kia cướp bóc người chết so với ai khác đều thảm Níu níu âm thầm ghi nhớ hổ lão cha lộ tuyến nàng người ai đều không thể khi dễ đừng làm cho nàng bắt lấy cơ hội bằng không thù này nàng nhất định sẽ báo sáng sớm hôm sau tri gian ra ngoài người gặp được thổ phỉ chuyện này nhi Truyền mọi người đều biết, sáng sớm rất nhiều người đỉnh quầng thâm mắt, liền chờ ở từ đường cửa, từ đường mỗi phùng mùng một mười lăm cấp, tổ tông thắp hương thời điểm mới mở ra, hoặc là chính là có người đổi phong bại tục mới có thể đem từ đường mở rộng ra, ngày thường sẽ không có người nào. Hôm nay cả trai lẫn gái già trẻ đứng đầy đất trống, đều đang chờ tộc trưởng cùng Lý chính lấy ra cái chương trình. Kháo sơn chân người, không thể liền như vậy túng bao, bằng không về sau còn như thế nào ở bên ngoài hành tàu. Hồ lão cha ở nhà ăn cơm sáng, mang theo mấy cái nhi liền tới đây, bọn họ chân trước đi, hồ có tài mang theo đại bảo, Nếu nếu bọn họ sau lưng liền đuổi kịp, bất quá khóc bảo bị ném ở nhà. Thân là một trong thôn chính, hồ lý chính không ngủ, nghe từ đường người đều tụ đầy, mới hướng ở vào thôn bên cạnh từ đường đi. Lý chính tới, có người hôm một câu, đám người liền ong ong xảo đi lên. Lý chính, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ, chúng ta kháo sơn chân người không làm người như vậy khi dễ quá. Một nhà đều chờ mế hạ nổi lạc, tiền bạc đều bị đoạt đi rồi, chúng ta một nhà muốn chết đói, báo quan, chảo, những cái đó cẩu, này, đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ, tiền bạc chúng ta từ bỏ, liền tranh khẩu khí này, hào hào hảo hồ lý chính tự tránh ra đường đi qua đi, trong miệng tùy ý đáp lời, ai nha, ngài lão tới rồi, hồ lý chính xem ngồi ở trong tử đường tộc trưởng khi biểu hiện rất kinh ngạc, vội vàng khom người thi lễ. kỳ thật hắn là cố ý chờ đến cuối cùng mới đến, vì chính là làm người đều chờ hắn. người lão thành tinh tộc trưởng sao sẽ không biết hắn là sao tưởng? hai người khách sáo vài câu, tộc trưởng khiến cho hắn nhi gõ la, làm bên ngoài người tiến trong từ đường tới. đồng la bị gõ băng băng băng vang, kêu loạn trường hợp thực mau liền yên tĩnh. tộc trưởng nhi liền kêu đại gia tiến từ đường, vây quanh đông đảo các nam nhân liền đi theo hướng trong từ đường đi. mặc kệ là lão thiếu, chỉ cần là nữ, liền không ai tiến. Níu níu liền nhìn ra tới từ đường không cho nữ nhân tiến Nàng cùng một đám tới xem náo nhiệt hải nhóm tễ ở bên nhau Sấn người đều đang xem hướng Trong từ đường chen chúc người Nàng cùng lôi kéo nàng tay đại bảo muốn đi tiểu Sau đó vây quanh từ đường phụ cận dạo qua một vòng nhi Từ trong bụi cỏ chui vào từ đường sau tường chỗ nào Tìm cái cỏ dại thiếu Mỗi thiếu địa phương ngồi xổm, Ở bên ngoài ly đến quá xa Níu níu không dám dùng tinh thần lực Đành phải tìm cái an tĩnh điểm nhi địa phương Ai, lén lút, làm tặc dường như, oán giận một câu, liền thật đi theo tặc giống nhau đem lỗ tai dán ở trên tường. Ai, thật có thể nghe được, mất việc nhi. Trong từ đường, Hồ Ly Chính tiếp nhận chiêng chống gó vài cái, đám người tất cả đều an tĩnh lại, mới lời nói. Cụ thể sự tình ta cùng tộc trưởng đều đã biết, hiện tại liền thỉnh tộc trưởng cùng đại gia cái chương trình. Hồ Ly Chính thỉnh tộc trưởng nói chuyện, tộc trưởng không cùng hắn khách khí, chống quải trượng đứng ở cao hơn mặt đất bậc thang. Trước trầm mặc dùng một đôi vẩn đục sắc bén đôi mắt đem mọi người đánh giá một lần. Hắn rớt mấy viên nha miệng khởi lời nói tới có, chút lọt gió. Ta hỏi trước hỏi các ngươi, biết thổ phỉ là ai không? Vài cái bất đồng thanh âm lòng đầy căm phẫn hô câu không biết. Vậy các ngươi nhờ kỹ bọn họ trương gì dạng không? Tộc trưởng lại hỏi, cái này không ai hé răng, không đi ra ngoài thủ công liền trộm hỏi những cái đó đừng cướp bóc người. Lúc ấy gặp được bọn cướp, bọn họ đều che mặt. Cầm chói lọi đại đao, kháo sơn chun mấy chục cái đại lão gia nhi, tất cả đều mộng bức mặt. Đao đặt tại trên cổ khi hận không thể kêu cha gọi mẹ. Nước tiểu quần, làm làm gì liền làm gì. Giống hồ lão cha bọn họ, bị soát người khi hơi chút dãy ruộng, chính là bùm bùm một đốn đánh, ai còn dám cái không tự. Đừng nhìn thấy bọn cướp mặt, chính là không vài người dám ngẩng đầu. Tộc trưởng xem bọn họ dạng liền đoán được tám chín phần 10, thở dài một tiếng, liền nhân ra danh hào, bộ dạng cũng không biết. Quan lão ra hỏi tới, sao, lại có, quan tự hai há mồm, có việc không việc ngươi mặc tiến vào, chỉ cần là báo quan, nhân ra mặc kệ ngươi báo, gì, trước đánh mười côn sát uy bổng. ai chịu, lặng ngắt như tờ, tộc trưởng nhìn về phía ai, ai làm bộ nhìn trời, Tĩnh một hồi lâu, tộc trưởng há mồm, âm còn không có nhổ ra, liền có một cái tiếng sấm dường như thanh âm hô ta tới, ta đi chịu, chỉ cần có thể đi đám kia quy tôn tìm ra, ta chịu mười bổng tính cái gì. Mọi người xem qua đi, phát hiện người này là Hồ Hữu Điền, hắn lời nói không để yên, đã bị Hồ Lão Cha đánh gãy. Ba Ba Tôn, có thể ngươi, từ đường thượng còn không có ngươi lời nói. Phần, cút đi. Níu níu cả người dán đến trên tường, không chịu nổi bên trong xuất sắc biến chuyển, đem tinh thần lực phóng xuất ra tới xem bên trong tình cảnh. Liền thấy tam thúc mặt đỏ tai hồng, ngạnh cổ kêu ta đã là đại nhân, ta sao không thể ở trong từ đường lời nói. Hồ Lão Cha giương tay làm bộ muốn đánh. Khụ khụ, hồ lão tam, ngươi đây là làm gì? Tộc trưởng nói cấp hồ hữu điền giải vây, hồ lão cha làm bộ buông tay, đi đến phía trước nhi, hắn một cái còn không có thành nhân oa oa nói, dối. Tộc trưởng ngài lão tiếp theo, hồ hữu điền còn tưởng lại, bị hồ xuyên nhanh tay lẹ mắt che miệng, cùng hồ có thủy cùng nhau đem hắn kéo ra từ đường, níu níu thở dài, tiếp theo xem, tộc trưởng hỏi hồ lý chính ngươi là cái gì? Hồ Lý Chính liền mang theo nghiêm túc mặt từ phía sau đi tới, tiến đến tộc trưởng bên tai nói ta ý tứ là trước như vậy, hỏi thăm còn có hay không ngoại thôn người bị cướp bóc, ta không làm cái này chim đầu đàn. Đây cũng là tộc trưởng ý tứ, hai người ăn nhịp với, nhau, liền đem tin tức công bố ra tới, bẻ ra xoa nát cùng mọi người. Đại thể ý tứ chính là trước quan sát tình huống, thăm dò rõ ràng bọn cướp lộ, chờ có khác thôn xảy ra chuyện nhi. Ở bên nhau đi báo quan, súng bắn chim đầu đàn sao, sợ bị trả thù. Kỳ thật chính là tưởng một sự nhịn chín sự lành. Những người khác cũng đều đồng ý, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không ai tể đứng ra lời nói. Nếu nếu thực không tán đồng loại này bị người đánh liền cái rắm đều không bỏ cách làm. Ngươi túng một, lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu là thổ phỉ lần sau còn đánh cướp ngươi lạc, có phải hay không muốn cử ra rời ly, tìm cái an toàn địa phương? Níu níu bực mình nửa ngày, xem trong tử đường người tan, liền đem tinh thần lực thu hồi tới, nàng vừa rồi hết sức chăm chú, lúc này vừa động, trên đùi liền cảm giác có thứ gì lạnh lạnh, lại bò, nàng cảm giác biên vươn đùi phải, biên đem ống quần hướng lên trên kéo, trắng nón nềm mại trên da thịt, một cái phần lưng bạch đế mang màu vàng đốm, xà, níu níu nhìn kỹ tưởng con run, đang xem kia tam giác đầu đỏ mắt trâu, mới phát hiện thế nhưng là một con rắn. Vẫn là một cái từ bạch xà biến dị lại đây hoàng kim xà, dựa, này xà độc tính lão đại rồi, níu níu nhìn chuẩn con run đại xà, liền chiếu bảy tắc, dùng tay niết này nhắc tới tới, xà không lớn, xà tính lại là trời sinh, cảm giác được nguy hiểm, liền há to miệng cắn, xà tin kịch liệt thăm dò này, màu đỏ đậu viên trong mắt nhìn níu níu, nó một trương miệng, níu níu liền thấy này xà liền, răng nọc cũng chưa trường, nó nhiều nhất là cái con run. nàng giơ tay ném xuống, đi rồi vài bước, thân ảnh dừng lại, quải trở về lại đem đang muốn chạy trốn con run xà nhéo lên tới, dưỡng cái xà chơi ngoạn nhi cũng không kém ma. Níu níu nhìn chằm chằm nó, âm thầm đáng tiếc này xà quá, bằng không nướng ăn có thể bữa ăn ngon một đốn lạc. Không biết phụ cận có hay không đại ác. Níu níu xách gục xuống đầu đuôi con run xà, hỏi nó ngươi lão mẫu ở không, ta mang các ngươi về nhà a. Xà sao có, thể nghe hiểu sao? Nàng liền dùng tinh thần lực nhanh chóng đem phụ cận quét một lần, cũng tất cả đều là là vì ăn, này hoàng kim già là bạch xà biến dị tới, bạch xà độc tính một ngụm là có thể độc chết voi, nếu là cắn người, chính là liền cứu giúp điều tỉnh, có thể trực tiếp chôn Phụ cận trừ bỏ một người cao cỏ dại, chính là bay tới bay lui muốn hút huyết mũi, níu níu đã lừa đại bảo lâu lắm, ở trì hoãn đi xuống phòng chừng nên khóc đã chết. Nàng đem xà bỏ vào trong túi, dùng tay đem túi tiền. che lại liền nhanh như chớp nhi chạy ra cỏ dại tùng nàng mới vừa vừa xuất hiện đã bị hồ có tài sách theo lỗ tai đưa tới hồ lão cha trước mặt đi hồ lão cha không rảnh quản giáo cháu gái hắn đã bị hồ hữu điền tức chết rồi về đến nhà hồ lão cha ngồi ở nhà chính những người khác đều đứng quỳ xuống mọi người đều nhìn về phía hồ hữu điền bạch thị không ngăn đón hồ hữu điền đi đến trung gian đầu gối một khúc bùm quỳ nhưng hắn trên mặt rõ ràng viết không phục Hổ lão cha xem hắn ngạnh, cổ một bộ ta không sai nhi dạ khí trong lòng một nghẹn, đó là tẩu thuốc liền phải đánh hắn, cha hắn, bạch thị hô một tiếng, ngăn trở hổ lão cha đánh người động tác, tưởng không gió chính mình chỗ nào sai rồi, liền cho ta vẫn luôn quỳ, hổ lão cha buông lời nói, thở phí phí đi rồi, hổ xuyên xem hắn cha đi ra ngoài, liền tính hồ hữu điền đợi chút cùng cha câu sai rồi, liền không có việc gì, Hồ hữu điền lăng này đầu xem hắn ta không sai nhi. Các ngươi một đám đều là túng bao, có gì tư cách, ta sai, quật loại, hồ xuyên bị dội mắng một câu, hồ có thủy cũng khuyên làm ngươi nhận sai là vì không cho ngươi phạt quỳ tốt xấu chẳng phân biệt đâu ngươi, ta không sai, hồ hữu điền vẫn là này một câu, được rồi, bạch thị đứng lên, làm cho bọn họ nên làm gì làm gì đi, lại nói khiến cho hắn quỳ không biết sai đừng lên, hiện tại đúng là ngày mùa, những người khác, bao gồm đồng thị, đều đi xuống làm việc đi. trong nhà liền thừa hồ hữu điền một cái bị phạt quỳ đại nhân còn có nhất bang hải ca ngươi biết sai không hồ có tài ngồi ở hồ lão cha vị trí thượng trang đại nhân lăn nghé hồ hữu điền nhưng không cho hắn làm hắn cút đi thoáng lược hồ có tài sợ bị đánh chạy đến cửa le lưỡi hắn lại bái khung cửa nói cũng chưa ở nhà ngươi lên bái chờ cha đã trở lại ta nói cho ngươi hồ hữu điền đính động tâm xoay qua thân liền hỏi hắn đều đi rồi đi rồi thu hoa màu đi ngươi sao không đi hắc hắc hồ có tài cười cười không lời nói hắn muốn xem tam ca chê cười cho nên không đi bái hồ hữu điền đã sớm quỳ đầu gối đau lúc này đỡ đùi đứng lên thảo một trận nhi nhe răng trợn mắt nga nga tam ca đứng lên hắn biết sai lâu hồ có tài kêu xong liền chạy vừa chạy vừa kêu hồ hữu điền dọa hơi kém lại quỳ chỗ nào cũng không rảnh lo chân đau đuổi theo cửa Bẹp nghe hồ có tài, ngươi con mẹ nó cho ta trở về, ở kêu ta tấu ngươi, hồ có tài, hắn hô nửa ngày, hồ có tài sớm chạy không ảnh, hơn nữa một hơi nhi chạy đến trong đất, nói cho hồ lão, cha, níu níu chính trốn ở góc phòng ngoạn nhi xả xem tam thúc bị lão thúc chơi, trong lòng thế hắn bí ai một chút, hùng hài năng lực không thể xem a uy, nhị bảo cũng mặc kệ này đó, nhìn trầm trầm con run muốn ngoạn nhi, đáng thương hề hề bán manh tỷ, ngươi cho ta chơi ngoạn nhi. nếu nếu sửa đúng hắn đây là xả sẽ cắn người nhị bảo không sợ nhị bảo phủng hai người giống nhau như đúc mặt tiếp theo bán manh nếu nếu thở dài nàng thật đúng là liền ăn này một bộ bị đặt tên kêu con run hoàng kim xà bị nhị bảo không nhẹ không nặng thiếu chút nữa nhất là nếu nếu kịp thời cứu nó dặn dò nhị bảo không được cùng nãi nãi ai đều không được nói cho đại nhân vừa thấy liền biết đây là xả vẫn là rắn độc làm sao làm nàng dưỡng Nái xa hiện tại nhìn, kỳ thật là tương đối chân quý chủng loại, Dương hảo, thiếu cũng có thể trường năm sáu mễ, thùng nước thô, tương lai nàng muốn xuất nhập núi rừng, có cái cộng sự có thể bớt lo không ít, Huống hồ xà là có thể huấn luyện, không sợ, nó không nghe lời, nhị bảo gật đầu, lại đưa ra muốn ngoạn nhi, một ngày xuống dưới, con run không chết là nó mạng lớn, bị đánh cướp chuyện này, theo giữa hẻ được mùa quý tiên đến, dần dần bị người đạm lại. đã từng quá muốn hỏi thăm khác trong thôn người hay không có bị đánh cướp quá sự tình cũng không ai để liền hồ hữu điền đều tự nhận xui xẻo ngày này người trong nhà trên mặt đất trên đầu ăn cơm khiến cho hồ hữu điền đưa chén về nhà trên thực tế là làm hắn tuổi này nhất lười bí nghỉ một chút hồ hữu điền chọn không ném này dưới tay ruộng dốc rất xa liền thấy níu níu chạy tới ngươi sao lại chạy ra này đại ngày ngươi không nhiệt a níu níu đầy đầu hãn nghe xong tam thúc lời nói nhìn hắn nói có người tìm ngươi ở bờ sông nhi nàng ngay cái ở đại thẹn dưới tảng cây cùng một đám hải nhi ngoạn nhi sau đó đã bị một cái cô nương vẫy tay kêu lên đi nói cho nàng làm hồ hữu điển đi bờ sông nhi tìm nàng đây là hẹn hò a nhà mình tam thúc ánh mắt không tồi kia cô nương lớn lên trắng nõn ngũ quan xảo chính là dáng người thường thường nhưng thắng ở thủy nội tuổi trẻ cùng tam thúc cùng xứng đôi lặc hồ hữu điền làm tặc dường như một chút che lại níu níu miệng bàn tay to đem nàng toàn bộ mặt che đậy si si hư không được nói cho người khác a níu níu ba kéo ra hắn tay trên mặt đều bị bôi lên ô huế đô miệng hỏi hắn ngươi đi không hồ hữu điền gãi gãi đầu đỏ ửng từ bên tai bắt đầu lan tràn lại cảnh cáo níu níu không được nói cho người khác biết không thật ngây thơ hẹn hò đều e lệ níu níu gật đầu ứng nàng cũng tưởng đi theo đi Nhìn xem gan lớn tam thúc có dám hay không sở nhân ra cô nương tay. Người về nhà bằng không phơi thành hắc hầu. Hồ hữu Điền dặn dò níu níu một câu, liền chọn này sọt đi rồi, dưới chân càng đi càng nhanh, nếu không phải đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đều là người, hắn hận không thể chạy lên. Từ khi trở lại trong thôn, hắn còn không có gặp qua muốn gặp người liệt. Níu níu liền chạy vội đi theo hắn phía sau nhi. Trong túi trưởng thành đại con run hoàng kim xà bị nàng điên rớt ra tới. Kia xà bản thân, như là bị quăng ngã ngốc, thắm xà tin khắp nơi quay đầu, níu níu nhìn nó trong chốc lát, vừa lòng gật gật đầu, đem con Jun nhặt lên tới đặt ở trong lòng bàn tay, khích lệ nó lần này làm không tồi, buổi tối khen thưởng ăn thịt. Nàng mấy ngày nay ở huấn luyện con Jun đừng cử động chỉ huy, mỗi ngày đem bàn thành vòng dạng dùng tinh thần lực suy diễn cấp con Jun xem, làm không hảo liền dùng thằng treo, lên không cho cơm ăn, làm tốt lắm liền cấp ăn. Con Jun vì cả lâm, chịu lão đại tội. Hiệu quả cũng là thực rõ ràng, con run thực nghe lời cả ngày bàn thân tránh ở nữu nữu trong túi, nhị bảo cái kia phản đồ đã sớm đem nữu nữu lộng điều xả sự tình cấp bán, bạch thị làm nàng đem xả ném cho gà, níu níu chết sống không làm, vì khóc một đêm, con run vẫn là bị ném xuống, níu níu nhớ tới liền giác không ai ái nàng, nàng vừa ra thần, hồ hữu điền chạy không ảnh nhi, chân dài, chạy chính là mau, níu níu hắc hắc cười một tiếng, trang hảo con run liền lại chạy vội chiều bờ sông nhi đi. Trong thôn góc xó sỉnh nàng sớm cùng các bằng hữu chui vài biến, liền không có nàng không biết địa phương, tưởng ném rớt nàng, tam thúc ngươi cũng đừng nằm mơ, níu níu phấn khởi tiến lên, hướng về phía hai chi gian kẽ hở liền đi qua, kẽ hở mặt sau là loạn thạch đôi triển núi, nơi nơi trường ngoan cường cỏ dại, ruộng dốc hạ, chính là lạch ngòi, nơi này bình thường không ai tới, thủy quá, lại hẻo lánh, hạ, nhóm đều không quá thích lại đây ngoạn nhi. níu níu theo bản năng khom lưng tránh ở trong bụi cỏ chui vào sườn núi phía dưới nhi còn không có nhìn lén liền nghe thấy hồ hữu điển quẫn bách nói thanh